Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Chương 101 Vén màn bí mật, chấn động chấm thang Sáng sớm ngày đầu năm, vợ chồng phùng lão lên xe quay về Đại Hồng Môn Là thành viên lãnh đạo chủ chốt của đất nước Chắc chắn có không ít lãnh đạo cao cấp muốn đến chúc Tết Ông Mà ông cũng muốn đến thăm viếng Trúc Tết một số lãnh đạo Trước khi đi, Phùng Lão lì xì cho năm đứa cháu Mỗi người một phong bao có tiền mừng tuổi Nhưng Bành Viễn Trinh mở bao lì xì của mình Không thấy có tiền mà chỉ có một tờ giấy Trên đó có chữ do Phùng Lão tự tay viết Chỉ một câu Không bước từng bước, sao đi nổi ngàn rằm Bành Viễn Trinh chăm chú ngắm nghĩa tờ giấy Chữ viết của Phùng Lão mạnh mẽ, cứng cắp như dòng bay phượng múa, trong lòng hơi cảm thán. Hắn hiểu sự kỳ vọng của ông nội dành cho mình, đồng thời cũng hiểu được gánh nặng trách nhiệm trên vai mình. Ông cụ đang chuẩn bị cho hắn đứng lên, làm thành một cột trụ của đời thứ ba Phùng Gia. Mà trên thực tế, là anh cả trong số thành viên đời thứ ba của Phùng Gia. Hắn không thể giao gánh nặng này cho ai khác. Với mục tiêu này con đường tương lai của hắn còn rất dài lâu Hắn đang trầm tư đột nhiên phía sau vang lên giọng nói dịu dàng của Tống Dư chân Viễn Trinh đang nghĩ cái gì vậy Bác gái cháu không nghĩ gì đâu Hì hì Bành Viễn Trinh cười cười Tống Dư chân ngồi xuống sofa Viễn Trinh một mình công tác ở Tân An Con có vừa ý không Bác nghe nói cháu ở dưới đó làm tốt lắm Ông nội và bác trai cháu Rất tán thưởng đối với biểu hiện của cháu Bành viễn trinh rát nhảy bén Hắn lập tức hiểu ngay dường như Tống Dư Trân có chuyện muốn nói với hắn Vội tới ngồi đối diện với bà Lúc này trong nhà Phùng Bá Đào không có mấy người Hai mẹ con Phùng Viễn Hoa và hai mẹ con Phùng Bá Hà đều đã ra về Trong nhà chỉ còn mẹ con Mạnh Lâm và mẹ con Tống Dư chân Mà lúc này Phùng Thiến Như còn đang ngủ bụi Viễn Trinh, bác muốn nói với cháu chuyện này Tống Dư chân cười, nhìn bành Viễn Trinh Bác gái, bác nói đi Tuổi cháu cũng không còn nhỏ, ở đại học không có bạn gái sao? Ở đơn vị công tác có đối tượng nào vừa ý chứ? Tống Dư Trân so dự một chút, rồi đi vào vấn đề chính Hôm nay bà Vân Lệnh Phùng Lão nói chuyện với bành Viễn Trinh Cũng không quan tâm là có thích hợp hay không Đột nhiên bác gái đề cập tới vấn đề đối tượng của mình, Bành Viễn Trinh ngẩn xa, hơi xấu hổ cười nói Bác gái tạm thời cháu còn chưa nghĩ đến vấn đề này đâu Hồi học đại học cháu chưa có bạn gái, bây giờ đi làm công tác bề bộn cũng không có ha ha cháu còn nhỏ, sau này hãy nói Cô bé nhà họ Tào Tống Dư Trân nhẹ nhàng nói, lặng lặng nhìn vào mắt Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh chua xót cười Cô ấy là bạn học của cháu, cha mẹ cô ấy không đồng ý chúng cháu lui tới, cho nên cũng không lui tới Nếu là người khác hỏi ký chuyện riêng của mình, nhất định mạnh Viễn Trinh sẽ rất khó chịu, cũng sẽ từ chối trả lời Nhưng Tống Dư chân thì khác Ngay từ đầu bà đã rất quan tâm đến hắn Có thể nói Trong chuyện hai mẹ con hắn về với gia tộc Tống Dư Trân đã ủng hộ rất nhiều Đối với bà, Bành Viễn Trinh cảm kích và tôn trọng từ trong đáy lòng Ừ, nếu như vậy cho thấy các cháu không đủ duyên phận Tuy nhiên, dù cô gái đó rất khá, nhưng cũng không chắc là thích hợp với cháu Tống Dư chân nghe nói giữa hắn và Tào Dính không có gì Không khỏi thở phào nhẹ nhóm Hiện giờ bà chỉ sợ Bành Viễn Trinh có người yêu rồi Vậy thì sẽ khó tính chuyện hơn Phùng gia chúng ta không phải nhà bình thường Cho nên vấn đề hôn nhân của các cháu cả nhà đều rất coi trọng Tống Dư Trân thong thả nói chuyện với Bành Viễn Trinh Qua những lời lẽ nhẹ nhàng Khéo léo của bà Bành Viễn Trinh cũng dần dần hiểu rõ điều bà muốn nói Đại khái là nói hắn là cháu đích tôn lớn nhất của Phùng gia Hắn không thể tự chủ trong việc hôn nhân của mình Cưới vợ cần phải có sự xét duyệt của trong nhà Đặc biệt là phải có sự đồng ý của ông cụ Hơn nữa Điều kiện sàng lọc đối với nhà gái sẽ rất nghiêm khắc Nói cách khác Không phải ai cũng có thể làm cháu dâu của Phùng Gia Bành viễn trinh ngạc nhiên Hắn không hiểu lắm tại sao Tống Dư chân lại nói chuyện này vào lúc này Nhưng đương nhiên Hắn biết lời của Tống Dư Trân cũng không khoa trương Là đại gia tục Nhất là gia tộc quyền quý như Phùng Gia Hôn nhân của con cháu liên quan tới sự phát triển ủng định của gia tộc trong tương lai Đương nhiên càng phải thận trọng Cho đến lúc này Bành viễn trinh mới bỗng nhiên hiểu được Khi mình nhận người thân và bước chân vào phùng gia Tương đương với việc nhảy vào một nhà giam Tối thiểu sẽ có một số việc mình không thể tự mình làm chủ được Hắn không hề chuẩn bị tư tưởng đối với việc này Nhưng vốn là người từng trải cả ở kiếp trước Kiếp này Rất nhanh hắn liền bình bồng cảm xúc bản thân Lấy lại sự điềm tính Tống Dư chân luôn quan sát hắn Thấy vẻ mặt hắn đã bình tĩnh lại Mới ôn hòa cười Viễn Trinh cháu hiểu lời của bác chứ Dạ cháu hiểu Bác gái cứ yên tâm U Vinh Quy Quy Mơ Tuổi cháu cũng không còn nhỏ Thật ra cũng đã tới lúc nên suy xét chuyện trung thân đại sự Nếu cháu chưa có đối tượng thích hợp Bác giới thiệu cho cháu một người nhé Tống dư chân thăm dò Bành viễn trinh đổ mồ hôi Vòng vo cả buổi Hóa ra là muốn giới thiệu bạn gái cho mình Bác gái chuyện này Bành viễn trinh theo bản năng muốn từ chối Nhưng nghĩ đến mặt mũi của tống dư chân Cảm thấy hơi khó xử lúc tống xoa xoa tay Bác có chuyện này muốn nói với cháu Tống Dư chân đứng dậy đi vào thư phòng của phùng bá đào Viễn Trinh cháu vào đây Vào thư phòng Tống Dư Trân trình trọng đóng cửa lại Bành Viễn Trinh kinh ngạc nhìn Tống Dư chân Không biết người bác hiền hậu này rốt cuộc muốn nói chuyện gì mà thần bí như vậy Cho dù là giới thiệu bạn gái cũng không đến mức phải tránh mọi người Con bé thiến như này cháu cảm thấy nó thế nào Tống Dư chân nhẹ nhàng cười Bành Viễn Trinh trong lòng giật thót Thiến Như, Thiến Như rất tốt Có chuyện nên nói cho cháu biết Thiến Như thật ra là con nuôi của hai vợ chồng bác Chỉ có điều nuôi nó từ nhỏ Nên thương yêu không khác gì cốt nhục mình sinh ra Tống Dư chân thở dài Thiến Như thật sự là một đứa con gái tốt Là hòn ngọc quý của hai vợ chồng bác Bành viễn trinh kinh ngạc Hắn vạn lần không ngờ Phùng Thiến Như lại không phải là con ruột của của Phùng Bá Đào Mà là con nuôi Chuyện này Quá mức bất ngờ trong lúc nhất thời hắn có phần không kịp phản ứng Bác và bác cả của cháu cũng đã suy xét rất lâu Nếu sau này Thiến Như về làm dâu nhà người khác Hai bác sẽ rất luyến tiếc Chi bằng Tống Dư chân mỉm cười Hai đứa rất xứng đôi Ý của hai bác là Nếu hai đứa không phản đối Có thể đến với nhau thì thân lại càng thêm thân Đó là tốt nhất Trong đầu bành viễn trinh như vừa có một tiếng nổ vang Không ngờ hai vợ chồng phùng bá đào lại muốn gả phùng thiến như cho hắn Phùng thiến như cô gái xinh đẹp vốn là em họ của hắn Lại lập tức có thể trở thành Sắc mặt bành viễn trinh đỏ lên Hắn ấp uống vài tiếng cũng không biết trả lời Tống Dư chân như thế nào cho phải Đây cũng là ý của ông bà nội cháu Tống Dư chân lại trình trọng nói thêm Khóe miệng bành viễn trinh hơi co giật, vẫn im lặng không đáp. Đương nhiên, hai bác cũng không ép cháu, nhưng cháu không có bạn gái cũng không trở ngại chuyện đến với thiến như. Con bé thiến như này lớn lên bên cạnh hai bác. Nói thật, nó thật sự là đứa bé rất tốt. Có lẽ phải đi ngàn dặm mới tìm được một người như nó. Nếu chồng tương lai của nó không phải là cháu, đúng là hai bác rất tiếc. Tống Dư Trân biết trong lòng Bành Viễn Trinh đang chấn động cũng không gấp gáp, lại dịu dàng mỉm cười. Cháu hãy suy xét cẩn thận một chút, hôm nay bác nói chuyện này là theo lời dặn của ông nội cháu. Bác ra ngoài nấu cơm, cháu cứ ngồi đây suy nghĩ. Tống Dư Trân nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài để lại một mình Bành Viễn Trinh đứng đó với vẻ mặt không ngừng biến đổi. Đối với Phùng Tiến Như, đương nhiên Bành Viễn Trinh không có bất cứ tình cảm nam nữ nào. Bởi vì trước giờ hắn luôn coi cô như là một cô em gái. Nhưng hôm nay, Tống Dư chân vén bức màn bí mật này lên. Còn nói rõ ý của Phùng ra, khiến lòng hắn kinh ngạc và chấn động. Hắn cảm thấy đầu ấp hơi mông lung. Trong đầu hắn, gương mặt kiểu diễm sáng rỡ như hoa như ngọc của Phùng Thiến Như hiện ra mồn một. Khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng. Thật lâu sau, Bành Viễn Trinh mới từ thư phòng của Phùng Bá Đào đi ra, bước chân hơi cứng ngắt Hắn vừa mới đẩy cửa, liền thấy Phùng Như đứng trước cửa thư phòng cô mặc một chiếc áo ngủ, vẻ xinh đẹp động lòng người Phùng Thiến Như nhìn hắn mỉm cười Anh Viễn Trinh, anh ở thư phòng đọc sách hả? Mặt Bành Viễn Trinh hơi đỏ lên, gượng cười Ừ, anh đọc sách Thiến Như, sao em không ngủ nữa? Dạ thôi Hôm nay sang năm mới, ngủ nhiều cũng không tốt. À, anh Viễn Trinh chiều nay mẹ bảo em ra ngoài đi dạo với anh. Phùng Tiến Như không biết bí mật của mình đã bị Tống Dư chân nói cho Bành Viễn Trinh biết, vẫn bình tĩnh nói. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng thuận miệng đáp ứng rồi có phần như trốn tránh, vội quay đầu đi về phòng mình. Biểu hiện của hắn hơi khác thường. Phùng Tiến Như hơi sưởng sốt. Chăm chú nhìn theo bóng dáng cao lớn anh Tuấn của Bành Viễn Trinh. Trong mắt hiện lên một chút phức tạp. Cô là người thông minh thoáng suy nghĩ, cũng biết đại khái sự tình. Trên thực tế, cô đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Theo sự sắp xích của Phùng lão, đúng dịp Tết Âm lịch này. Trong nhà sẽ nói rõ với Bành Viễn Trinh và cả với cô. Bà Phùng rất muốn cho hai người đính hôn ngay trong năm nay. Sau đó thân càng thêm thân. Cuối cùng là sớm kết hôn Mau chóng sinh cháu để nối dõi tôn đường Phùng ra Phùng Thiến Như đứng im lặng tại chỗ một lát Sâu kín thở dài, xoay người trở về phòng mình Cho đến bây giờ Thật ra cô cũng không biết Một khi cha mẹ hoặc ông bà nội chính thức nói rõ chuyện này với cô Cô có thể tiếp nhận và đồng ý hay không Phùng Thiến Như bỏ trốn Tuy rằng Phùng Thiến Như nói rằng Buổi chiều ngày đầu năm mới sẽ dẫn Bành Viễn Trinh ra ngoài một chút Nhưng trên thực tế hai người đều ở trong nhà không có ra ngoài Tống Dư chân và Mạnh Lâm rất nhanh phát hiện được sự khác thường của hai người Mạnh Lâm cười khổ nhìn Tống Dư chân nhẹ nhàng nói Chị dâu, chị như vậy có phải là quá sớm hay không? Em cảm giác hai đứa bé này căn bản là chưa tiếp nhận được em dâu ạ, sớm muộn gì thì cũng là kết cục như vậy, chi bằng sớm một chút cho bọn chúng có thời gian thích ứng. Kỳ thật thì chỉ cảm giác hai đứa nhỏ này còn có một chút. Tống Dư chân cười đầy thâm ý. Người trẻ tuổi chỉ cần không có gì ngăn cản ở giữa thì những sự việc ở dưới, căn bản không cần chúng ta làm cái gì. Em dâu ạ, đây là chủ ý của ông cụ. Chỉ nghĩ rằng ông cụ có thể là lo lắng viễn trinh bên ngoài có bạn gái, lúc đó thì không xong việc rồi. Cho nên cần rõ ràng thì nên làm rõ ràng. Dù sao, chúng ta cũng là người một nhà, có cái gì là không thể nói nào. Mạnh Lâm nhẹ nhàng thở dài. Bà rất thích Phùng Thiến Như, nhưng giờ phút này bà lại nghĩ đến Tàu Dính ở Tân An. Nhưng Mạnh Lâm cũng hiểu rõ Tàu Dính muốn bước vào cửa của Phùng ra là tương đối khó khăn. Chỉ cần đề cập đến bản tính của Tào ra thì ông cụ Phùng cũng là kiên quyết bài xích rồi Hai chị em dâu đang nói chuyện thì Phùng Thái Thái gọi điện đến Dư chân con nói chuyện với Viễn Trinh chưa? Nó nói như thế nào? Mẹ con đang nói rồi nhưng cũng phải để cho Viễn Trinh có thời gian thích ứng Tống Dư chân có chút không biết nên khóc hay nên cười Phùng Thái Thái chắc cũng sốt ruột Không thể lập tức đem hai đứa nhỏ này tác hợp lại cùng một chỗ Nhưng điều này sao có thể gấp được Thiến Như con cũng nên đi nói chuyện Ba con muốn con nói với Thiến Như Con bé Vĩnh Viễn vẫn là đứa nhỏ của Phùng Gia Tuyệt đối không có bất luận một thay đổi nào Nếu Viễn Trinh phẩm tính không tốt Ba của con tuyệt đối sẽ không làm như vậy Nhưng Viễn Trinh là đứa nhỏ tâm tính không tệ nên ba con hy vọng khiến như có thể kết sao với Viễn Trinh. Đương nhiên, dưa xanh hái không ngọt. Cuối cùng nếu hai đứa nhỏ không thể đến với nhau thì chúng ta cũng không thể cứng cầu. Có phải hay không? Phùng Thái Thái nhận thức chu đáo Tống Dư Trân chỉ biết liên tục gật đầu. Ông cụ vạt lão Thái Thái đã tự mình lên tiếng bà làm sao còn có thể nói cái gì? Tống Dư chân cút điện thoại. Hướng Mạnh Lâm cười khổ Em dâu à em xem đấy bà cụ so với ta còn gấp hơn nữa Bà cụ muốn chỉ đi nói chuyện với Thiến Như Mạnh Lâm nhớ mày Như vậy có được không Nếu chẳng may Tống Dư chân trầm ngâm một chút Kỳ thật thì trong lòng Thiến Như hẳn là đã biết Chỉ cảm nhận được điều đó Nhưng con bé vẫn luôn làng tránh Hẳn là một đứa bé kiêu ngạo đây Tống Dư Chân bước đến phòng ngủ của Phùng Thiến Như, chuẩn bị ngã bài. Bà nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của Phùng Thiến Như truyền ra ngoài. Mời vào, Tống Dư Chân bước vào trong. Thấy Phùng Thiến Như mặc áo ngủ nằm trên giường, hai tay gối lên đầu, mắt nhìn trần nhà, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tống Dư Chân chậm rãi bước tới, nội tâm gợn sóng của Phùng Thiến Như bắt đầu khởi động. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết Mẹ cô là đến bức cung Tống Dư chân ngồi xuống bên giường Phùng Thiến Như nắm bàn tay nhỏ bé của cô Tất cả đều rất tự ái Tuy rằng không phải là con gái ruột Nhưng bà đã nuôi cô từ lúc còn vững ngưa Nên tình cảm mẹ con rất thân thiết Phùng Thiến Như cảm nhận trong lòng rất ấm áp Cô có thể nhận thức được sự yêu thương của Tống Dư chân Mẹ Phùng Thiến Như nhẹ nhàng gọi Thiến Như Tống Dư chân gật đầu như có một số việc mẹ cảm thấy hẳn là nên nói chuyện với con Mẹ biết kỳ thật trong lòng con đang hoang mang Mẹ ở đây muốn hỏi con một câu con có đồng ý cho Viến Trinh một cơ hội Mặc kệ là con chọn lựa như thế nào thì mẹ vẫn đều ủng hộ con Con vĩnh viễn là đứa con gái ngoan của mẹ Mẹ tuyệt sẽ không làm tổn thương con Tống Dư chân dịu dàng nói Mẹ, ba và ông bà nội của con đều cho rằng Viễn Trinh là một chàng trai không tồi. Hai người rất xứng với nhau. Nếu con có thể thử kết sao với Viễn Trinh, mẹ nghĩ bà nội con sẽ rất là cao hứng. Phùng Thiến Như khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên. Cô cúi đầu xuống, bờ vai có chút xung dậy. Thiến Như, Tống Dư chân biết con gái cần thời gian để bình tĩnh và chấp nhận liền nhẹ nhàng đứng dậy. Vỗ vai Phùng Thiến Như rồi sau đó đi ra ngoài. Đóng cửa phòng Thiến Như lại Tống dư chân đi rồi Phùng Thiến Như đột nhiên ngẩn đầu lên Trên mặt hai hàng nước mắt rơi xuống Có lẽ trong mắt ông cụ Phùng và vợ chồng Phùng bá đào Thì việc đem Phùng Thiến Như gả cho bành viễn Trinh chính là một sự coi trọng và trân trọng Đồng thời cũng là thân càng thêm thân Không muốn Phùng Thiến Như bước ra khỏi cửa Phùng ra Nhưng trong lòng Phùng Thiến Như lúc này chẳng khác nào là bị cha mẹ và gia đình từ bỏ Một cảm giác cô độc, tự ti và bi ai không thể hình dung được chậm rãi lan truyền khắp toàn thân Phùng Tiến Như Cả người cô lạnh như băng, muốn khóc mà chẳng thể khóc thành tiếng Năm mới cứ vậy mà trôi qua Ngày mùng 2 Dựa theo phong tục Vợ chồng Tống Dư chân muốn dẫn Phùng Tiến Như về nhà mẹ đẻ Nhưng phát hiện Phùng Tiến Như không có ở nhà Phòng ngủ được sắp xíp rất gọn gàng Nhưng lại không thấy tung tích Phùng Tiến Như đâu Tống Dư chân ngay từ đầu còn cho là Phùng Thiến Như ra ngoài tìm bạn học chơi cũng không để trong lòng Nhưng vào buổi tối Khi bà và Phùng Bá Đào từ nhà cha mẹ ruột trở về cũng không thấy Phùng Thiến Như Lúc ấy liền trở nên nóng ruột Phùng Thiến Như lớn như vậy nhưng chưa từng đi đâu mà không thưa lại Tống Dư chân gọi điện thoại khắp nơi Phùng Bá Đào thì phái người tìm chung quanh nhà Gần như những nơi mà Phùng Thiến Như có thể xuất hiện đều không thấy tin tức của cô Đêm khuya cũng vẫn mặt vô âm tín Tống dư chân nôn nóng đến độ hoang mang lo sợ thiếu chút nữa là báo cảnh sát Bác cả Thiến Như có đến nhà bạn học chơi không? Bành viễn trinh nhẹ nhàng hỏi sắc mặt có chút phức tạp và xấu hổ Hắn cũng không phải thằng ngốc mà không đoán ra được Phùng Thiến Như mất tích là có liên quan đến hắn Không đâu tất cả nhà bạn học của em nó bác đều gọi cả rồi Hơn nữa nếu nó đến nhà bạn học thì cũng phải thông báo chứ Có phải là đã có chuyện xảy ra Tống Dư chân lo lắng nói Bá đào hay là đi báo cảnh sát Em muốn báo cảnh sát Phùng bá đào nhớ mày Đừng nóng chờ một chút Cho dù là báo cảnh sát thì cũng phải nói trước với ba một tiếng Phùng ra dòng dõi rất sâu, giúp dây đồng rừng Báo cảnh sát cũng không thể tùy tiện báo Nếu một khi lan truyền ra ngoài Cháu gái Phùng ra bỏ nhà trốn đi Hoặc mà mất tích không thấy Khẳng định là sẽ ồn ảo Dẫn đến thủ đô chấn đồng Đồng hồ treo tường không ngừng lắc lư Phát ra âm thanh báo giờ Bành viễn trinh ngẩn đầu thấy đã 11 giờ khuya Trong lòng cũng có chút nôn nóng Do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói Bác cả Thiến Như đình thường thích đi đâu nhất, bác nghĩ lại xem Ý của Bành Viễn Trinh muốn hỏi khi Phùng Thiến Như tâm trạng không tốt thì thường đến chỗ nào nhất Tống Dư Trân chầm ngâm đột nhiên ngẩm đầu nhìn Phùng Bá Đào Bá Đào, anh nói con bé có phải hay không Phùng Bá Đào ngẩm ra, đuôi lông mày nhớm lên Phùng Thiến Như thì thật là con cháu của một cấp dưới cũ của Phùng Lão Nhưng đã khi sinh trong chiến tranh Cô sinh ra chưa đến một tuổi thì cha mẹ đã bị tử vong trong một vụ tai nạn Từ đó Phùng Gia đã nhận nuôi dưỡng cô Trong màn đêm, gió lạnh thổi qua, không khí xuống đến cực thấp Tại Nghĩa Địa công cổng Tây Sơn thủ đô, một chiếc xe màu đen chạy như bay đến Bành viễn trinh cầm đèn pin trong tay, mặc chiếc áo khoác thật dày Hướng về cổng chính của khu Nghĩa Địa Cánh cổng sắt của khu Nghĩa Địa được đóng chặt Bên trong tối đen như mực Chuyện đến tiếng gió thổi qua những tán cây phát ra âm thanh rượu dị Trong phòng bảo vệ ngọn đèn mờ ảo Hai người bảo an đang ngồi bên một bếp lửa uống rượu Đột nhiên nghe được tiếng người gõ cửa thì liền hoàng sợ Đêm hôm khuya khót có ai mà chạy đến Nghĩa Trang chứ Ai đấy Bảo an đẩy cửa ra lấy đèn viên chiếu Giọng nói có chút run dậy Anh thật ngại quá tôi đến tìm người thân Bành viễn trinh bước đến Lúc này đi cùng với bành viễn trinh còn có hai người chiến sĩ cảnh vệ. Bảo An trong lòng run lên một chút. Thầm nghĩ đêm hôm khuya khuất. Tự dưng lại chạy đến Nghĩa Trang tìm người. Không phải bệnh thần kinh thì cũng là kẻ bắt cóc. Cũng may Bảo An nhìn thấy hai người mặc quân Trang binh lính. Nhìn thấy vậy trong lòng Bảo An ít nhiều kiên định một chút. Nhưng Bảo An vẫn không chịu mở cửa. Y nhìn xuyên qua kẽ hở cẩn thận đánh giá Bành Viễn Trinh và hai người phía sau, hổ nghi nói. Các người là ai đêm khuya chạy đến nghĩa địa bệnh thần kinh à? Bành Viễn Trinh cười khổ nhẹ nhàng nói. Anh à, chúc tôi quả thật đến tìm người. Xin hỏi hôm nay, vào ban ngày có một cô gái hơn 20 tuổi đến tảo mộ hay không? Bảo An ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu nói. Có một cô gái như vậy. Lúc ấy tôi còn cảm thấy kỳ quái. Sao ngày mùng 2 mà đã đi tảo mộ? Cũng là hiếm thấy. Anh thấy cô gái đó đi rồi sao? Bành viễn trinh mừng rỡ, vội vàng nói. Bảo an không kịp nổi cả giận nói. Anh nói gì vậy? Đắc huy như vậy, nếu không đi thì ở bên trong qua đêm à? Thật là, lúc này, hai quân nhân phía sau tiến lên cười đưa thẻ quân nhân của mình. Anh tựa. Phiền anh mở cửa cho chúng tôi tìm người Có lẽ cô ấy còn ở bên trong chưa ra chúng tôi là cảnh vệ đoàn Đây là thẻ của chúng tôi Hai bảo an trần trừ mãi mới đồng ý cho ba người bành viễn trinh tiến vào Nhưng yêu cầu bọn họ để lại giấy chứng nhận Cánh cổng sắt chầm rãi mở ra Một cố âm khí đập vào mặt Bành viễn trinh không kìm nổi hát xì một cái Trong màn đêm yên tĩnh như vậy thanh âm rất chói tay Đi thôi trưởng phòng bành, chúng ta vào tìm xem Hai chiến sĩ cảnh vệ cười nói với bành viễn trinh Ước định hiểu lầm lớn Khu vực nghĩa trang tối đen như mực Không một tiếng động, chỉ có gió gào thét qua tán cây mà thôi Bành viễn trinh và hai chiến sĩ cảnh vệ dọi đèn din Dọc theo hàng mộ đi vào phía trong Tống Dư Trân nói cho bành viễn trinh biết Cha mẹ và ông bà nội của cô đều được an táng ở chỗ này Hàng năm, vào tiết thanh minh, bà thường hay cùng với Phùng Thiến Như đến cúng mộ một chuyến Chỉ có điều lúc còn nhỏ, Phùng Thiến Như không biết người mà mẹ cô hay dẫn cô đến bái tế là ai Sau này trưởng thành, lúc học trung học Bởi vì Trương Lam nhanh mồm nhanh miệng Đã tiết lộ bí mật này cho Phùng Thiến Như biết Cũng may, Phùng Thiến Như rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình Vượt qua cú sốc tâm lý Mấy năm trôi qua thật mau. Phùng Thiến Như hàng năm đều đến đây một lần. Tống Dư chân giờ phút này cũng không xác định được hôm nay cô có đến Nghĩa Trang hay không. Ánh đèn din chiếu vào những tấm bia mộ, khiến cho hai chiến sĩ cảnh về có chút khẩn trương. Trong đêm hôm khuya khót lại đi lại bên trong Nghĩa Trang công cộng. Mặc dù đây đều là liệt sĩ nhưng cái loại cảm giác này đúng là không chịu nổi. Bành viễn Trinh im lặng đi trước, bước chân trầm mùn. Biểu hiện của Phùng Thiến Như là nằm trong dự kiến của hắn Nếu Phùng Thiến Như lặng lặng vâng theo an bài của Phùng ra Không có bất luận một cảm xúc biến hóa này Thì hắn sẽ cảm thấy cô không còn là Phùng Thiến Như nữa Cô gái này bề ngoài thì nhìn ngu nhược Ôn hoạ Ý chí rộng lớn Giống như tống dư chân Nhưng trên thực tế Trong đó là sự kiêu ngạo và tự tôn không thể giải thích được Gió lạnh như cắt Bành Viễn Trinh lặng lặng đứng lại, phất tay về phía sau Hai chiến sĩ cảnh vệ liền dừng lại, không đi tiếp nữa Bành Viễn Trinh nương theo bóng tối đã nhìn thấy bóng sáng Phùng Thiến Như Cô Như ngưng lại trước bia mộ cha mẹ ruột của mình Không một chút nhúc nhích Dường như muốn hóa thân thành hòn đá mặc cho gió lạnh thổi bay mái tóc của cô Bành Viễn Trinh chầm rãi bước qua, nhẹ nhàng nói Thiến Như Phùng Thiến Như cũng không hề động đẩy, cũng không một tiếng vang Bành viễn Trinh trong lòng đánh bột một tiếng, lập tức nắm lấy cánh tay Phùng Thiến Như liền vào lúc này, Phùng Thiến Như như từ từ quay qua Sắc mặt trắng bịch, ánh mắt không còn một tia sáng Miệng của cô nhẹ nhàng co giật, ánh mắt đóng lại Toàn bộ thân hình cứng ngắc ngã xuống Bành viễn trinh khẩn trương đỡ lấy thân hình lạnh như băng của Phùng Thiến Như ôm vào trong lòng. Một tay hắn ôm lấy Phùng Thiến Như. Một tay cởi chiếc áo khoác trùm lên người cô. Sau đó bế bổng cô lên. Chạy như bay ra ngoài cổng. Hai chiến sĩ cảnh vệ khẩn trương đuổi theo. Hắn bế Phùng Thiến Như đặt lên xe. Chiếc xe quân dùng lập tức chạy đến một bệnh viện quân đội gần đó. Trải qua một phen cấp cứu, Phùng Thiến Như liền tỉnh lại. Thật ra thì cô cũng không có gì trở ngại Chỉ là không ăn không uống cả ngày Lại đứng trong gió lạnh mười mấy giờ Thể lực và tinh thần cản kiệt quá độ Nếu không phải bành viễn trinh tìm đến Thì trạng thái của cô dần dần chết lặng Cuối cùng chỉ có thể ngã trên mặt đất mà ra đi Trong phòng bệnh ấm áp Ý tá truyền dịp cho Phùng Thiến Như Căn dặn bành viễn trinh cho cô uống một chút nước ấm rồi sau đó ra ngoài Toàn bộ bệnh viện yên tĩnh không một tiếng động. Bây giờ đã là đêm mùng 2, giảng sáng mùng 3 bệnh viện chỉ có một người bệnh nhập viện là Phùng Tiến Như. Bệnh viễn trinh lặng lặng ngồi bên giường. Nhìn gương mặt đang dần dần khôi phục lại khí sắc của Phùng Tiến Như. Tâm tình rất phức tạp. Cảm thấy thương tiếc và đau lòng. Một cô gái cao quý nhưng ẩm sâu bên trong nội tâm là một nỗi đau không muốn người khác biết. Bành Viễn Trinh đang trải lòng suy nghĩ thì bên tai truyền tiếng gọi nhẹ nhàng của Phùng Thiến Như Anh Viễn Trinh Bành Viễn Trinh cúi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Phùng Thiến Như dịu dàng nói Thiến Như em tỉnh rồi à Anh Viễn Trinh cảm ơn anh em không sao Làm anh và ba mẹ đã lo lắng cho em Phùng Thiến Như khói miệng hiện lên nụ cười mà đại khái chỉ có Bành Viễn Trinh mới hiểu được Rất xin lỗi, anh Viễn Trinh, em không phải. Thiếng như, em đừng suy nghĩ nhiều, hãy tỉnh dưỡng cho thật tốt, đây mới là quan trọng nhất. Bành Viễn Trinh thở dài. Kỳ thật thì đừng nói là em không chấp nhận được, mà ngay cả anh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Em từ đầu đến cuối là cháu gái của ông nội, là hòn ngọc quý trong tay của bác cả. Chúng ta là người một nhà đến nay vẫn không thay đổi, và trong tương lai cũng vậy. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng mỉm cười Hiện tại đã là thời kỳ nào mà em còn đem điều này của bề trên để trong lòng Tình yêu và hôn nhân tự do Chẳng lẽ ông bà nội còn có thể ép duyên chúng ta Yên tâm đi, không ai bắt buộc em đâu Anh lại càng không Nói thật, anh vẫn xem em là em gái của mình Bành Viễn Trinh thoải mái cười Anh sẽ nói chuyện với ông bà nội và bác cả Hết thầy để cho anh lo liệu Phùng Tiên Như sắc mặt chợt đỏ lên. Kỳ thật thì không phải cô bài xích Bành Viễn Trinh, mà là không thể tiếp nhận được phương thức này. Điều này chạm đến lòng tự tôn của cô. Nhưng hiển nhiên là Bành Viễn Trinh đã hiểu lầm. Đã đem sự bi thương của cô trở thành sự phản kháng do bị ép duyên. "Anh Viễn Trinh, em kỳ thật là không có ý đó." Phùng Tiên Như nhẹ nhàng nói, nét mặt ửng hồng như quả đào chín. Bành Viễn Trinh nhìn cô, lặng lặng lắng nghe. Em cũng không biết vì sao em lại làm như vậy. Phùng Thiến Như hơi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói. Anh Viễn Trinh, anh cho em một chút thời gian được không? Em muốn suy nghĩ lại. Bành Viễn Trinh im lặng gật đầu trong lòng cũng cảm thấy rất hoang đường, giở khóc giở cười. Tâm tính của hắn và nỗi lòng phức tạp của Phùng Thiến Như giống như trống đánh xuôi. Khen thổi ngược. Muốn khép lại cũng không có khả năng Giờ phút này Bành Viễn Trinh đột nhiên cảm thấy mình giống như công tử của nhà quyền quý đi bức hôn con gái nhà người ta Và đang diễn lại cảnh ngôn tình bi đát Hắn đối với Phùng Tiến Như đương nhiên là có hào cảm Nhưng vẫn chỉ là một cô em gái Không có khả năng có tư tâm nào khác Hiện tại thân phận khác xưa cũng mờ mịt không biết làm sao Ngoài miệng thì hắn an ủi Phùng Thiến Như Nhưng kỳ thật trong lòng lại kêu loạn Anh Viễn Trinh em muốn uống nước Viễn Trinh lấy cách ly Tráng qua nước ấm Rồi lại đổ nước nóng vào Cảm thấy nó không quá nóng thì lúc này mới dùng muống múc cho Phùng Thiến Như Bên ngoài Phùng bá đào và tống dư chân vội vàng đến Nhưng từ ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng bành Viễn Trinh đang đút nước cho Phùng Tiến Như Thì Tống Dư chân đột nhiên kéo tay chồng mình Rồi chậm rãi quay trở về Sau khi uống được nửa ly nước, Phùng Tiến Như ngượng ngùng cười Anh Viễn Trinh thật là làm phiền anh, được rồi, em không uống nữa đâu Ừ, em đói bụng không Tuy nhiên thầy thuốc bảo tạm thời đừng nên ăn quá nhiều Lát nữa anh đun sữa nóng cho em uống Xong rồi ăn thêm một cái trứng gà. Bành viễn trinh buông ly nước trong tay. Quý người vỗ vai Phùng Thiến Như. Về sau đừng làm hại sức khỏe mình như vậy nữa. Em phải biết rằng. Bác cả Bác gái. Thậm chí là ông bà nội đều lo lắng cho em đến cỡ nào. Nhất là bác gái. Lo đến phát điên. Em biết rồi. Phùng Thiến Như thở dài. Nhắm mắt lại. Cô hôm nay tinh thần tiêu hao quá lớn. Hiện giờ trầm tính lại thì thức không nổi nữa Phùng Tiến Như trở về nhà tính dưỡng Bởi vì cô trốn nhà đi Nên cao thấp vùng ra không dám đề cập đến vấn đề hôn nhân nữa Bành viễn trinh vốn muốn ở lại thủ đô vài ngày Nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy không được tự nhiên liền chủ động đề xuất quay về Tân An Nói là công việc bề bổn Phùng bá đào cũng không ngăn cản gật đầu nói Cũng được Viễn Trinh công tác quan trọng hơn Ngày mai là ngày mùng 4 rồi Để chú ba cháu phải lái xe lúc trước đưa cháu về Tống dư chân ở một bên thở dài Sang năm mới rồi, Viễn Trinh cháu ở Tân An một mình phải chiếu cố lấy mình Đúng rồi, chỗ cháu ở có lò sưởi không? Nếu không thì dùng chăn điện cũng được Bác cả ạ, bác đừng lo lắng Cháu sống một mình thì sẽ biết tự chăm sóc cho mình mà Bành Viễn Trinh do dự một hồi nói Chiều nay cháu muốn tạm biệt ông bà nội Phùng Bá Đào gật đầu Ừ cháu nên nói với ông bà nội một tiếng Xong rồi gọi điện thoại cho cô chú ba cô chú út Vâng ạ Bành Viễn Trinh được Phùng Bá Đào đồng ý Liền trở về phòng thu dọn một ít đồ Kỳ thật thì cũng chẳng có gì Đơn giản là mấy bộ quần áo Hai đôi giày mà Tống Dư chân và Mạnh Lâm đã mua cho hắn nhân năm mới Còn có một ít quà tặng nhỏ của bề trên Phùng ra Như cô út Phùng Bá Hà đã tặng cho hắn một khăn choàng cổ ô vun hồng đen Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra Phùng Thiến Như mặc chiếc áo ngủ đứng giữa ở cửa Nét mặt mệt mỏi nói Anh Viễn Trinh em muốn nói chuyện với anh Ồ em vào đi Sức khỏe của em sao rồi Mau ngồi xuống đi Bành Viễn Trinh thở vào một cái ngẩn đầu nói Phùng thiến như chầm rãi đến bên giường, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Cô hiện tại tâm tình rất phức tạp, vừa hổ thẹn lại vừa bối rối. Cô vì việc mình làm loạn trong ngày đầu năm mới mà khiến cho không khí trong nhà bất an. Lại vì bành viễn trinh rời khỏi mà cảm thấy ái náy. Hơn nữa, ơn nghĩa của Phùng ra hơn 20 năm dưỡng dục trong lòng trăm mối cảm xúc không lời nào có thể diễn tả được. Tuy nhiên trải qua sự kiện này trong lòng cô cũng dần bình ủng lại Anh Viễn Trinh cho em 3 tháng để suy nghĩ lại Nếu lúc đó em suy nghĩ thông và anh cũng chưa có bạn gái Thì em sẽ làm bạn gái của anh Phùng Thiến Như lấy hết súng khí nói, giọng nói như mối kêu Tốc độ của cô cực nhanh, nói xong liền lập tức đứng dậy bỏ chạy ngoài Bành Viễn Trinh ngây người, cười khổ Trời ạ, đây là một sự hiểu lầm cực lớn Cha con Tống Bính Nam đến nhà Bành viễn Trinh Thu dọn đồ đạc xong Ngồi xe chuyên dùng của Phùng Bá Đào đến Đại Hồng Môn thăm ông bà nội Nói lời tạm biệt Phùng Lão cũng không nói gì, chỉ động viên hắn vài câu Sau đó Phùng Lão Thái Thái lại cầm tay của hắn Luôn mãi dặn dò hắn phải biết tự chăm sóc mình Phùng Lão Thái Thái rốt cuộc cũng không đề cập đến sự việc của hắn và Phùng Tiến Như Hẳn là cảm thấy thời điểm hiện tại không thích hợp Chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi nói sau Tuy nhiên trong lòng ông cụ vẫn tin tưởng Phùng Thiến Như sẽ thay đổi Ông Thủy Trung vẫn cho rằng Phùng Thiến Như mới xứng với Bành Viễn Trinh Là người nắm giữ quyền lực cao tầng của nước Tổng Hòa Nhưng ông cũng không khác gì những cổ già bình thường khác Cố chấp và kiên trì Từ Đại Hồng Môn trở về Bành Viễn Trinh lại gọi điện thoại cho vợ chồng Phùng Bá Lâm và vợ chồng Phùng Bá Hà, tỏ vẻ phải về lại Tân An. Phùng Bá Lâm lúc này đề xuất phái xe đưa hắn đi. Bành Viễn Trinh cũng không cử tuyệt, bởi vì tết nhất mua vé rất khó khăn. Ngồi xe lửa trở về thì thật sự là quá chật trội. Ngồi mấy giờ trên xe lửa chẳng khác nào đổi chạy trên chiến trường. Trở lại nhà Phùng Bá Đào, Bành Viễn Trinh vào phòng Mạnh Lâm nói chuyện. Tống Dư chân cười bước vào Viễn Trinh cha con Tống Bính Nam Tại thành phố Tân An đến chúc Tết bác cả cháu Cháu ra ngoài tiếp đi Cha con Tống Bính Nam đến đây Bành Viễn Trinh giật mình kinh hãi Tuy nhiên Hắn chợt nhớ lại Tống Bính Nam là người thủ đô Về nhà mừng năm mới Nhân cơ hội đến chúc Tết lãnh đạo Cũng là tình lý bên trong Chỉ có điều Tống quả cũng ở đây Hắn cảm thấy có chút hơi do dự Nếu một khi sự thật này được vạt trần Sau này hắn và Tống Quả làm sao còn là bạn bè được nữa Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn đi ra ngoài Mặc kệ nói như thế nào Tống Bính Nam là lãnh đạo thành phố Tân An Tống Quả lại là bạn của hắn Người ta đến thăm nhà Mình lại trốn không gặp thì thật là không lễ phép Hắn bước vào phòng khác Tống Bính Nam và Tống Quả nhìn thấy hắn thì cùng nhau đứng dậy chủ động gọi Đồng chí Viễn Trinh Mặc dù là trước đây Tống Quả từ miệng cha biết được thân phận thật sự của Bành Viễn Trinh Trong lòng sớm đã có tư tưởng chuẩn bị Nhưng ở phùng ra chân chính nhìn thấy Bành Viễn Trinh Tống Quả vẫn cảm thấy tinh thần chấn động Trưởng ban Tống chúc mừng năm mới Bành Viễn Trinh cười tiếp đón lại cùng Tống Quả bắt tay Tống Quả sao anh lại đến đây Được rồi, tất cả đều ngồi đi. Phùng bá đào ở một bên thản nhiên cười. Nếu không phải bởi vì cháu trai Viễn Trinh ở Tân An. Cha con Tống Bính Nam đến Phùng ra chúc Tết cũng chưa chắc có thể gặp được Phùng bá đào. Càng không nói đến được đích thân tiếp chuyện. Tiểu Tống, các người khó có dịp đến đây một chuyến tối nay ở lại đây ăn cơm nha. Tống Dư chân mỉm cười bước tới. Bá đào, Viễn Trinh, mọi người tiếp khách nhé, tôi đi chuẩn bị cơm. Tống Dư Trân không ngờ mở miệng lưu khách Đương nhiên là một loại coi trọng đối với Tống Bính Nam Nhưng sự coi trọng này cũng là vì bành viễn Trinh. Tống Dư Trân có thể mời ở lại dùng cơm Nhưng Tống Bính Nam làm sao có khả năng lưu lại chứ Ông ta khẩn trương kính cần cười Chị Tống chỉ quá khách sáo rồi Tôi nhân dịp năm mới về thăm nhà đến chúc Tết lãnh đạo Phó chủ nhiệm Phùng rất bận nên chúc tôi sẽ đi ngay Há <cười> ăn cơm xong rồi đi mà. Tống Dư chân lại nói. Bà đương nhiên chỉ là khách sáo một câu, không thực lòng lưu cha con Tống Bính Nam ở lại dùng cơm. Tống Bính Nam luôn mãi nói lời cảm ơn. Lão lãnh đạo gần đây sức khỏe có tốt không? Tống Bính Nam lại sau khi khách sáo với Tống Dư chân vài câu thì cung kính hướng về phùng bá đạo chủ động cười nói. Ừ, vẫn còn tốt. Nhưng không thể so với tuổi trẻ của các người được trẻ trung khỏe mạnh tinh lực là không theo kịp. Phùng bá đào thảm nhiên cười nói. Viễn Trinh ở Tân An cậu giúp tôi chú ý đến cháu nó một chút đừng cho nó đi con đường tà đạo. Phùng bá đào quay đầu nhìn bành viễn Trinh trầm giọng nói. Không phải bởi vì nó là con cháu của Phùng gia chúng ta mà dung túng cho nó. Nếu phát hiện nó có đường ngang ngõ tắt lập tức gọi điện thoại cho tôi ngay. Nó ở Tân An tôi giao lại cho cậu Tống Bính Nam trong lòng mừng như điên Phùng Bá Đào nói những lời này hiển nhiên là coi ông như người nhà Ông ta đối với bành viễn trinh đầu tư và chiếu cố suốt cuộc đã có hiệu quả Lão lãnh đạo cứ yên tân đồng chí viễn trinh năng lực công tác rất mạnh Hiện tại ở thành phố chúng tôi nổi danh là một cây bút xuất sắc Vừa mới được phá lệ đề bạc lên cấp trường phòng Tương lai là tiền đồ vô lượng Tống Bính Nam mỉm cười. Đồng chí Viễn Trinh cậu tính khi nào về. Trưởng ban Tống, tôi chuẩn bị sáng mai sẽ quay trở về. Tôi vừa mới nhậm chức công tác của phòng năm ngoái còn tồn đọng lại rất nhiều. Sang năm cần phải gấp giúp hoàn thành, nếu không thì sẽ làm chậm chế công tác. Bành Viễn Trinh cười bước qua rót cho Tống Bính Nam một tách nước. Tống Quả Anh chuẩn bị khi nào trở về. Tống Quả ánh mắt lóe ra một chút. Lập tức cười nói Tôi khi nào cũng có thể trở về Bằng không chúng ta cùng nhau trở về đi Dù sao tôi cũng thủ đô cũng chẳng có chuyện gì Bành viễn trinh cười kha khả Ừ tôi cảm thấy đi trên đường một mình rất buồn chúng ta làm bạn với nhau sẽ vui hơn Thấy bành viễn trinh và con trai Tống Bính Nam rất quen thuộc Phùng bá đào gương mặt hiện lên một tia sáng giỏi Ông ta tuy rằng luôn mồm nhờ Tống Bính Nam quản lý Bành Viễn Trinh Nhưng trên thực tế Là khiến cho Tống Bính Nam lúc nào cũng phải chiếu cố cháu trai của mình Tránh cho Bành Viễn Trinh phải chịu thiệt Quan trường hiểm áp, lòng người như vậy Bành Viễn Trinh dù có khả năng như thế nào cũng chỉ là một người thanh niên hơn 20 tuổi Người khiến hắn té nhào trên đường đi Phùng bá đảo tuyệt đối sẽ không tha Nhưng nếu dùng lực lượng ra cục trợ giúp Bành Viễn Trinh Không cần nói đến Bành Viễn Trinh phản đối Mà Phùng Lão cũng sẽ không đồng ý 8 giờ ngày mùng 4 Bành Viễn Trinh rời khỏi nhà Phùng Bá Đào Ngồi xe quân đội chuyên dụng do Phùng Bá Lâm Phái đến trở về Tân An Trước khi đi, Phùng Tiến Như cũng không ra mặt đưa Tiến Hắn Dường như vẫn còn chưa dậy Bành Viễn Trinh ngồi xe đến một tiểu khu khác đón Tống Quả Sau đó chiếc xe liền dọc theo quốc lộ hướng tỉnh Giang Bắc đi đến 4 giờ chiều, xe tiến vào nội thành thành phố Tân An Tại ngã tư đường thứ nhất Bành Viễn Trinh liếc mắt một cái thì thấy được chiếc xe thể thao chói mắt của Hoàng Đại Long đang đậu ven đường Bành Viễn Trinh nhớ mày nói Tống Quả, bộ anh thông báo cho Hoàng Đại Long hôm nay chúng ta trở về sao Tống Quả cười kha ha, ha. Sang năm mới, anh ta phải mời chúng ta ăn cơm Vậy thì mời đi Tối nay chúng ta đừng về nhà Tụ họp lại uống rượu ca hát Sau đó đến khách sạn Tân An thuê một phòng Khi nói chuyện, chiếc xe quân rụng đậu vào ven đường Lúc này, Hoàng Đại Long và một cô gái Mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt bước xuống xe Mỉm cười lên tiếp đón Cô gái kia dung mạo xinh đẹp tuyệt trần Tuy rằng so với Phùng Thiến Như thì thua kém Nhưng cũng được xem là mỹ nữ ngàn giảm chỉ có một Bành Viễn Trinh lập tức đoán ra Đại khái đây là em gái của Hoàng Đại Long Sinh viên năm thứ tư của trường nghệ thuật Giang Bắc Hoàng Oanh Oanh Nghe nói đã có một vai phụ trong một bộ phim nhiều tập Hoàng Oanh Oanh điều kiện không tồi có đủ khí chất của một minh tinh Dựa vào tài lực thật lớn của Hoàng gia tương lai nói không chừng có thể nổi tiếng Bành viễn trinh khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái Quay đầu lại đấm tống quả một cú Tiểu tử anh chẳng qua là muốn gặp em gái người ta còn kéo tôi vào nữa Tôi thấy hoàng đại long này sẽ nhanh chóng trở thành anh rể của anh thôi Nếu anh thích em gái người ta thì hãy nắm bắt lấy Đừng đùa sớm với anh trai người ta chứ Tống quả khẽ thở dài một tiếng Viễn trinh tôi lúc trước khi nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy yêu Tôi đời này sẽ chỉ cưới cô ấy Nhưng cô bé kia đối với tôi vẫn ung hòa Cũng không biết là có ý tứ gì Bành viễn trinh cười Đi thôi Mặc kệ là có ý tứ gì Người đẹp đích thân đến đón anh Anh còn làm giá gì nữa Sao không mau tiếp đón đi Bành viễn trinh mở cửa bước xuống Hoàng đại long cười kha ha bước lại Bành thiếu chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới Hoàng Tổng Bành Viễn Trinh mỉm cười bắt tay Hoàng Đại Long Khói mắt quan sát Hoàng Oanh Oanh và Tống Quả Đây là em của tôi Oanh Oanh Lại đây gặp Bành Thiếu đi Hoàng Đại Long hướng Hoàng Oanh Oanh gọi Xin chào Bành Hoàng Oanh Oanh cười Còn chưa nói hết câu thì Bành Viễn Trinh liền cười nói Gọi tôi là Bành Viễn Trinh là được rồi Cái gì là Bành Thiếu Tống Thiếu chứ Giống như là chúng tôi là trẻ hư trong xã hội vậy. Ha ha, xin chào trưởng phòng bành tôi nghe anh tôi nói về anh rất nhiều lần. Mọi người mới từ thủ đô về à? Hoàng oanh oanh bắt tay bành viễn trinh. Cô luôn hỏi Hoàng Đại Long. Bành viễn trinh đến tổt cùng là lai lịch gì? Sao lại quan hệ với loại công tử bột như tống quả? Hơn nữa, nhà tống quả ở thủ đô. Về thủ đô mừng năm mới là tình lý bên trong Nhưng Bành Viễn Trinh nghe nói nhà ở nhà máy cơ giới Tân An Sao lại chạy đến thủ đô đón năm mới chứ Bành Viễn Trinh bảo chiếc xe quân dụng trở về Sau đó cùng với tống quả lên xe của Hoàng Đại Long Vừa mới lên xe không lâu Thì nghe tiếng máy nhắn tin kêu lên Lấy ra thì không ngờ là số điện thoại của Vương Bưu Hắn cảm thấy âm thầm xấu hổ Hắn vốn nói với Vương Bưu là ngày mùng 4 sẽ gặp mặt liên hoan. Nhưng bởi vì phùng thiếm như nửa đường cây náo. Nên hắn cảm thấy không tiện ở lại mà rời khỏi. Quên cả lời hứa với Vương Bưu. Hoàng Đại Long đưa điện thoại di động của mình cho Bành Viễn Trinh gọi cho Vương Bưu. Anh bạn thật là ngại quá. Tôi hôm nay cơ quan có việc gấp nên liền trở về ngay quên gọi điện thoại cho cậu. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi của Vương Bưu. Chó thật không chưởng nghĩa gì cả Tôi đã đặt phòng ở khách sạn còn hẹn cả chị họ của tôi Hai chúc tôi đợi cậu một buổi chiều Kết quả là cậu đã trở về Anh bạn ạ thật có lỗi thành thật xin lỗi Tôi vội quá nên quên mất Cậu nói với Vương Tổng xin lỗi dùm tôi Lần tới 15 tháng sinh tôi sẽ trở lại thủ đô Đến lúc đó nhất định mời mọi người ăn cơm để xin lỗi Bành Viễn Trinh ở trong điện thoại xin lỗi Hắn biết Vương Bưu là người đáng tin Chỉ cần nói rõ ràng thì Vương Bưu sẽ không tức giận Hắn quả thật đã quên mất chuyện này Hừ, nhớ 15 phải quay về đãi chúng tôi một bữa tiệc lớn Vương Bưu tức giận cút điện thoại Đương nhiên, đây không phải là tức giận thật sự Bằng quan hệ giữa hai người, hiểu lầm ấy không tính là cái gì Nữ diễn viên Trương Mộ Tình Hoàng Đại Long muốn mời Bành Viễn Trinh và Tống Quả đến Tân An đại tử điếm ăn uống và ca hát. Ngày Tết tự nhiên muốn có tiết mục vui chơi một chút. Bành Viễn Trinh suy nghĩ một chút vì nể mặt Tống Quả cũng không từ chối. Mà đối với Tống Quả chỉ cần được ở cạnh Hoàng oanh oanh thế nào cũng được. Đi được nửa đường Bành Viễn Trinh nói muốn vé nhà trước. Hoàng Đại Long đích thân lái xe đưa Bành Viễn Trinh về nhà. Sau đó hẹn nhau tập trung ở Tân An Đại Tửu Điếm lúc 7 giờ tối Vốn là Hoàng Đại Long muốn chờ ở dưới lầu hoặc lái xe đến đón Nhưng Bành Viễn Trinh không đồng ý Hoàng Đại Long là người tinh ý Cho là Bành Viễn Trinh có việc riêng tư cần phải giải quyết Bèn cười kha ha Ấn định thời gian với Bành Viễn Trinh rồi lái xe đi Bành Viễn Trinh về đến nhà tắm rửa sạch sẽ Rồi lên giường nằm nghỉ một chút Ngồi cả ngày trên xe, nói không mệt là giả Rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết Khi hắn tỉnh lại, đã gần 7 giờ tối suýt nữa muộn thời gian đã hẹn với Hoàng Đại Long và Tống Quả Hắn vội đi rửa mặt, rồi mở máy nhắn tin lên Máy nhắn tin vừa mở, đã có vài tin nhắn tới Là tin nhắn của Tấm Quả và Hoàng Đại Long thúc sụp hắn mau tới Bành viễn trinh khoác một chiếc áo khoác nỉ màu đen Ra cửa lái xe về phía tân an đại tử niếm Xuống xe trước cửa tiệm rượu Hắn đỉnh vào cửa Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng quát của mấy người đàn ông Tránh ra Tránh ra hắn quay đầu nhìn lại Thấy bầy Tám nhân viên bảo vệ cùng với mấy cảnh sát nhân dân Đang vây quanh hộ tống một cô gái cao gầy Mặc áo khoác màu hồng Quần hồng Mắt mũi thanh tú như vẻ Đầu tóc vẫn cao Khí chất tao nhã Chầm rãi đi tới Từ bước đi cho đến động tác sơ tay nhấc chân của cô đều rất quyến rũ Trên người toát ra vẻ tươi đẹp Lộng lấy và cao quý không thể diễn tả được bằng lời Chỉ là Ở cô ta Trong sự cao quý vẫn có thể nhận ra một chút tầm thường pha lẫn So với dáng vẻ xinh đẹp cao quý tuyệt trần của Phùng Thiến Như Vẫn còn thua kém 3 phần Nữ diễn viên Trương Mộ Tình về sau cô vô cùng thành công Nổi tiếng ở cả Đại Lục 1. Hồng Ca 2. Nơ 3. Gơm Đài Loan Thậm chí trở thành ngôi sao lớn Hollywood nước Mỹ Người ta gọi cô là Trương Quốc tế Trương Mộ Tình bành viễn trinh liếc qua một cách liền nhận ra cô ta Ở kiếp trước, hình ảnh của cô ta trên Inpe cùng với những gì Căng Đan là đối tượng thỏa mãn rục vọng của không biết bao nhiêu nam giới nghiện lướt quép Nhưng Vào thời này Danh tiếng của Trương Mộ Tình còn chưa lớn như sau này Chỉ mới là một nữ diễn viên tài năng trong nước Cho dù như thế Sự xuất hiện của Trương Mộ Tình ở một thành phố cấp 3 vô danh như Tân An khiến Bành Viễn Trinh vô cùng kinh ngạc Bành Viễn Trinh đang suy nghĩ Máy cảnh sát nhân dân và bảo vệ đã lao tới Thô bảo xô đẩy mấy thực khách, một tên trong số đó, vung tay đẩy Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh nhớ mày, nghiêng người tránh khỏi. Viên cảnh sát nhân dân cao lớn, chừng hơn 30 tuổi, đẩy không chúng. Có phần thẻn quá hóa giận chừng mắt nhìn Bành Viễn Trinh. Nếu không phải đang có việc, nhất định đã xông tới dạy cho Bành Viễn Trinh một bài học. Bành viễn trinh lạnh nhạt đứng qua một bên Nhường đường một chút cũng không sao cả Có một số cảnh sát nhân dân Khi đi bắt bọn côn đồ Ăn cướp chưa chắc đã hùng dũng Nhưng lúc đối mặt với người dân bình thường Nhất định sẽ rất hống hách Bởi vì trong tay nắm giữ quyền lực cảnh sát Cũng không thể nói như thế là phạm pháp Làm loạn kỷ cương phép nước Chẳng qua là Có lẽ khi mặc lên người bộ cảnh phục Tự nhiên trong lòng nổi lên cảm giác về sự ưu việt cùng với ngạo mạn vì có quyền lực trong tay Chế chấm thang Chương mộ tình tha thước đi tới theo sau là hai nữ trợ lý Cô ta tới đột ngột Lại là buổi tối Không có mấy người biết Nếu không Tân An Đại Tử Điếm đã bị người hâm mộ vây chặt Trương mộ tình đi lên mật thang Từ trong hành lang của Tân An Đại Tử Điếm Một thanh niên dáng vẻ phấn chấn, nhanh nhẹn, mang một đôi giày tây đi ra. Người thanh niên này trông phản phất sống tống quả, mi thanh mục tú, chẳng qua là bộ dạng rất kiêu ngạo. Người này mỉm cười sơ tay ra về phía Trương mộ tình cao giọng nói. Trương tiểu thư hạ cố đến Tân An. Tôi cùng tập đoàn An lập hết sức lấy làm vinh hạnh bành viễn trinh trong lòng thầm ủ lên một tiếng. Người này hẳn chính là An Gia Bình. Con trai của An Lập Tiết Ông chủ tập đoàn An Lập Tập đoàn An Lập là tập đoàn tư nhân lớn Rất có thực lực Bản thân An Lập Tiết là Ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị Của thành phố và của tỉnh Thực lực của tập đoàn An Lập So với xí nghiệp tín kiệt của Hoàng Đại Long Không kém chút nào Thậm chí còn hơn Ánh mắt An Gia Bình nhìn chương mộ tình ẩn chứa vẻ ham muốn và một chút xuồng sát Có thể giấu riêng được người khác Nhưng không qua mắt được Trương Mộ Tình, là ngôi sao ngành giải trí. Hàng ngày Trương Mộ Tình tiếp xúc xá giao rất nhiều, đã nhìn quen cái loại ánh mắt ngưỡng mộ cùng thèm thùng này. Tuy thấy nhưng không thể trách, căn bản là chuyện vô hại. Trên môi Trương Mộ Tình thoáng hiện nụ cười không có lấy một chút chân thành nào. Bắt chặt tay An ra bình, dịu dàng cười một tiếng, cảm ơn An Tổng. Trương Tiểu Thư mời vào Hôm nay tôi có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ Để thiết đãi Tiểu Thư An ra bình tao nhã Lịch sự nghiêng người mời khách Sau đó mỉm cười Cùng Trương một tình đi vào Đại sảnh Tân An Đại tiểu Điếm Bành Viễn Trinh cất bước cùng đi vào Hắn đang muốn đi thang máy lên lầu Tìm Hoàng Đại Long và Tống Quả Viên cảnh sát lúc nãy xô đẩy Bành Viễn Trinh Hiển nhiên coi hắn là phần tử bất chính Chạy tới mấy bước Tốm lấy cánh tay bành viễn trinh Khẽ găng giọng Mày định làm gì Tránh ra một bên bành viễn trinh nhớ mày Lạnh lùng nói Anh làm gì vậy Buông ra viên cảnh sát kia giận dữ Ra sức lôi kéo Muốn lôi bành viễn trinh qua một bên Tránh khỏi quấy nhiễu khách quý Mặc dù chương mộ tình chẳng qua là khách mời của một tập đoàn Nhưng tối nay lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Chi Cục cũng tới sự tiệc Chi Cục Tân An thừa lệnh Phái mười mấy cảnh sát đi theo bảo vệ Còn có một xe cảnh sát đi trước mở đường cho Trương Mộ Tình Bành viễn Trinh trầm cánh tay xuống Bước xéo một bước Thình lình khủyểu tay móc ngược lên Đập chúng ngay hóm vai viên cảnh sát nhân dân Không chịu nổi Viên cảnh sát theo bản năng hử lên một tiếng Ngã đập mông xuống đất Bành viễn trinh là cao thủ thái cực quyền Môn sở trường của hắn lại là thị thái cực Đầy tính công kích và thực dụng Đừng nói là một cảnh sát nhân dân Dù là 4-5 người Cũng không thể tiếp cận được thân thể của hắn Phía trong đại sành Gần thang máy An Gia Bình đi cùng đoàn người của Trương Mộ Tình Đang bắt tay chào hỏi mấy người đã sớm chờ sẵn ở cửa thang máy Trong số đó có phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường, vợ Mạnh Cường, Trương Mỹ Kỳ, Mạnh Quân, còn có phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Mai Nhạn. Cùng với phân cục trưởng phân cục công an thành phố Tân An Lý Minh Dương vờ, vờ, động tính phía bên này khiến nhóm người bên kia chú ý, Trương một tình tò mò quay đầu nhìn lại. An Gia Bình thì hơi bất mãn liếc nhìn về phía phân cục trưởng cục Tân An Lý Minh Dương. Lý Minh Dương nhếu nhíu mày Xoay người xảy bước hướng bên kia đi tới Y thấy một thanh niên cao lớn Hai tay đút trong túi áo khoác nỉ màu đen Khăn quàng cổ lông dê ca vô hồng và đen Toát ra vẻ phóng khoáng tự nhiên Đang bước đi như bay về phía thang máy này Mà phía sau hắn Mấy cảnh sát nhân dân cùng bảo vệ hùng hổ đuổi theo Chuẩn bị đưa đi Lý Dương Minh vừa muốn giận dữ mắng mỏ mấy tiếng Nhưng lời nói còn chưa tới khóe miệng thì đã nhận ra Đó là bành viễn trinh liền nuốt trở vào Lúc túng cố nặng ra vẻ tươi cười Trưởng phòng bành Bành viễn trinh lạnh nhạt gật đầu Dừng bước lại lạnh lung nói Cuộc trưởng lý Cuộc ông an các anh thật là không thể nói lý Thật không ra sao cả chấm thang tôi tới nơi này ăn một bữa cơm Lại không để cho tôi vào chấm thang sao vậy? Tân An đại tử niếm hôm nay giới nghiêm sao? Cảnh sát nhân dân mà không khác gì về sĩ riêng của người ta là một cơ quan quốc gia Mà cuộc công an lại phái người gõ chiêng dẹp đường cùng hộ giá hộ tống cho một nữ diễn viên Bành viễn Trinh thấy rất chướng mắt Lý Dương Minh trong lòng âm thầm kêu khổ thầm nói sao lại chọc tới vị thần thánh này Y bối rối xoa xoa đôi bàn tay hạ giọng nói Cha, không tốt rồi Trưởng phòng bành Thành phố có một hoạt động Phân cục chúc tôi giúp đỡ việc cảnh về một chút Xin lỗi, xin lỗi Cậu muốn lên thang máy à Xin mời lên trước bành viễn trinh u Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng Cũng không để ý tới Lý Sương Minh nữa Tiếp tục đi về phía thang máy Mấy cảnh sát nhân dân cùng bảo vệ đuổi theo tới Thấy cục trưởng đã nhường đường Cũng không dám đuổi theo nữa Bị Lý Dương Minh phẫn nộ mắng mấy câu Đuổi về Bên kia An gia đình thấy thế Chân mày nhố chặt Ra hiệu bảo một thuộc hạ dành trước một bước Đi qua ấm nút thang máy xuống Cửa thang máy mở ra Lấy tay ngăn lại An Gia Bình nhìn Trương Mộ Tình và đám người Mạnh Cường cười cười Chủ tịch thành phố Mạnh, Chủ tịch Mai, Tiểu Thư Trương xin mời bọn họ còn cách cửa thang máy hơn 10 thước Bành Viễn Trinh nhếu nhếu mày Thối lui lại định chờ một chút Không có cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà để xảy ra chuyện thị phi Nhưng người của tập đoàn An Lập đứng chắn giữa thang máy Lại chừng mắt nhìn hắn khẽ gần dòng trách mắng Không thấy là có khách quý và lãnh đạo à? Muốn chết hay sao mà tranh giành? Đứng đợi đi bành viễn trinh vốn là không muốn gây chuyện. Chẳng muốn nổi giận không đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác bị ngăn cản. Lại còn bị quá tháo một cách hung dữ. Tính tình của hắn có tốt mấy cũng không khỏi giận dữ. Lạnh lùng nói. Hút ngay chớ có cản đường bành viễn trinh đẩy người nọ ra bước vào thang máy. An ra bình dẫn người đi tới đây Vừa lúc thấy cảnh tượng như vậy Dẫn tím mặt Nếu như không có mặt lãnh đạo thành phố Cùng nữ minh tinh chương mộ tình Mà y đã trăm phương ngàn kế dùng nhiều tiền mời tới Nhất định y đã nổi cơn lôi đình tại chỗ Tập đoàn An lập ở Tân An tay mắt thông thiên Liên kết với cả hai phe hắc bạch Hôm nay không biết từ nơi nào lòi ra Một tên bướng bính láo xược như vậy Thật là làm cho người ta mất hứng Kìm nén cơn giận dữ Miễn cứng duy trì phong độ quân tử Cao mày nói Anh bạn Nể mặt chút đi Anh bước ra Đợi lát nữa hãy vào Để cho lãnh đạo cùng khách quý lên trước bành viễn trinh bình tĩnh như thường nhìn An Gia Bình Ánh mắt xéo cật phóng ở trên người vợ chồng mạnh cường Đưa tay đỉnh ấm nút đóng cửa thang máy An Gia Bình không kiềm chế được nữa Xông tới một bước chặn cửa thang máy nổi giận quát Đi ra ngoài bành viễn trinh thở ơ Ánh mắt lạnh như băng như sao Đứng tại chỗ ở thang máy không đồng đẩy Tình cảnh cứ như vậy rằng co Mồ hôi lạnh trên chán lý dương minh túa ra Chạy tới Đang chuẩn bị làm người hóa giải Lại nghe mạnh cường thở dài một cái Lấy lại bình tĩnh Đứng ở cửa thang máy nhìn bành viễn trinh cười nói Viễn trinh sao cháu lại tới đây Cháu muốn lên lầu ạc Tiểu an cậu tránh ra An ra bình giật mình Y có cuồng vọng Ngạo mạn đến mấy Cũng không dám không nể mặt phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường Y lần dò đi ra cửa thang máy Sắc mặt đỏ lên Lộ ra mấy phần kinh ngạc và xấu hổ Bành viễn trinh cười nhạt một tiếng Khẽ gật đầu Trong lúc mọi người nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt phức tạp Vừa khiếp sợ Hồ nghi cùng không thể hiểu được Hắn đưa tay ấm nút Thang máy chầm rãi đóng lại Trong mắt Trương mộ tình lói lên một tia kinh ngạc Khuôn mặt cung dung anh tuấn của bành viễn Trinh dường như từ từ lớn lên trước mắt cô Một đại lục chỉ Trung Quốc Gặp gỡ bất ngờ Trước mặt mọi người Nhất là ngay trước mặt nữ thần Trương mộ tình trong lòng y Lại bị một vố bé mặt như vậy Có thể hiểu trong lòng An Gia Bình phẫn nộ đến mức nào Nhưng y lại không thể giáp mặt hỏi Mạnh Cường Người kia rốt cuộc là ai Cũng may chương mổ tình cũng không so đo Hơn thua về việc đó Thang máy lại xuống rất nhanh Mọi người vây quanh chương mổ tình cùng vợ chồng Mạnh Cường Mai nhạn lần lượt đi vào Lúc ăn tiệc An Gia Bình tranh thủ hỏi nhỏ Lý Dương Minh Cuộc trưởng Lý Tên nhóc vừa rồi là ai vậy? Lý Dương Minh cười khổ, hạ giọng nói. Trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy Bành Viễn Trinh chính là người gần đây thường xuyên được báo chí và TV nhắc tới. Khói miệng an ra bình nhích lên. Cái gì chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ của ban tuyên giáo? Y thầm nghĩ, một trưởng phòng nho nhỏ có thể khiến một cuộc trưởng phân cuộc công an sợ đầu sợ đuôi có thể khiến phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường nhân nhượng ba phần. Đây không phải là nói vớ vẩn sao. Từ khi nào thành phố Tân An lại xuất hiện một nhân vật như vậy, An Gia Bình không hỏi thêm, vì lúc đó Trương Mộ Tình đang nhìn sang. Nhưng thật ra, nếu y hỏi, Lý Dương Minh cũng không có cách nào giải thích. Ngay cả chính Lý Dương Minh cũng không hiểu rõ ràng bối cảnh Bành Viễn Trinh. Chỉ biết là hắn rất có lai lịch, Tuyệt đối không phải là người có thể trêu vào Chưa nói tới gì khác Chỉ cần thấy thái độ của Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường là đủ hiểu Lý Dương Minh cũng không biết Bành Viễn Trinh là cháu của Mạnh Cường Hai nhóm người ăn cơm ở cùng một tầng lầu Bốn người Bành Viễn Trinh Hoàng Đại Long Tống Quả và Hoàng Oanh Oanh Ăn ở phòng 802 Nhóm An Gia Bình ở phòng 808 Một phòng sang trọng rộng nhất Tân An Đại Tửu Điểm Khi Hoàng Oanh Oanh đi tới phòng vệ sinh Tình cờ gặp Trương Mộ Tình cũng đang cùng các nữ trợ lý đi đến phòng vệ sinh Hai cô là đồng học Từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình Tuy nhiên Trương Mộ Tình là nữ diễn viên ngôi sao Còn Hoàng Oanh Oanh chỉ là diễn viên phụ Nếu không phải là bạn đồng học Cũng không chắc là Trương Mộ Tình có thể nhớ cô Đột nhiên gặp phải Trương Mộ Tình trong lúc nhất thời Hoàng Oanh Oanh hơi sưởng sốt, không tin vào mắt mình. Nhưng Trương Mộ Tình nhận ra Hoàng Oanh Oanh, rè rặt mỉm cười. Hoàng Oanh Oanh, sao lại là cô? ô chị Mộ Tình, không ngờ là chị. Hoàng Oanh Oanh hưng phấn lao tới. Đối với cô, Trương Mộ Tình không chỉ là người nổi tiếng, mà còn là người cô rất hâm mộ và là thần tượng mà cô muốn noi theo. Trương Mộ Tình cười cười Đúng vậy là chị Chị đến Tân An tham gia hoạt động À chị nhớ rồi Nhà em ở thành phố này phải không Hoàng oanh oanh gật đầu Ừ một tiếng nắm tay Trương Mộ Tình Hỏi Han Bành viễn trinh từ phòng ăn đi ra Cũng đỉnh đến phòng vệ sinh Thấy hai cô liền dừng bước Hắn thấy một người đoan trăng Xe sặc như Hoàng oanh oanh Khi gặp Trương Mộ Tình Lại trở nên cuồng nhiệt như vậy Dường như biến thành một người khác, không khỏi thầm lắc đầu. Sức mê hoặc của ngôi sao giải trí quả là rất lớn. Cho đến lúc này, Bành Viễn Trinh mới chợt hiểu vì sao hoàng oanh oanh thở chức sự theo đuổi của tấm quả. Cô một lòng một dạ muốn trở nên nổi tiếng trong giới giải trí, làm sao có tâm tình nghĩ đến chuyện tình cảm. Điều kiện của tống quả không tệ, nhưng vẫn còn kém xa so với điều cô đang hướng tới. Hiện giờ cô hoàn toàn không có ý định kết hôn, lập gia đình. Chị mộ tình chỉ nói tập đoàn An Lập muốn đầu tư làm phim, mời chị làm diễn viên chính. Hoàng oanh oanh như thoáng chút suy nghĩ theo chương mộ tình đi tới. Trương mộ tình gật đầu, ừ, chương mộ tình làm như chợt nhớ điều gì quay lại nhìn hoàng oanh oanh cười nói. Nếu em cảm thấy hứng thú, chị sẽ dành chút thời gian nói với đạo diễn và nhà đầu tư. Xem có thể mời em đóng một vai Hoàng oanh oanh cười hì hì Thế này Chị mộ tình Em có câu muốn nói Nếu có sai Chị đừng giận nha trương mộ tình dừng bước Mỉm cười Em cứ nói Tập đoàn An Lập chỉ là một cái thùng sống Họ nói đầu tư Chị sợ là tay không bắt sạc Lợi dụng danh tiếng của chị để quảng cáo cho tập đoàn của họ Nếu chị mộ tình đồng ý em sẽ bảo ba em bỏ vốn đầu tư Thực hiện bộ phim của chị được không Tập đoàn An lập bỏ ra bao nhiêu tiền Phía ba em nhất định bỏ nhiều hơn Hoàng oanh oanh trịnh trọng nói Trương mổ tình có vẻ bất ngờ nhìn hoàng oanh oanh hi hì, hì Xem ra nhà em cũng có rất nhiều tiền Ba em là Xí nghiệp tin kiệt Là xí nghiệp của gia đình em Ba em đang vạch tế hoạch đưa ra thị trường Nếu chị mổ tình đồng ý em sẽ lập tức về nói với ông. Hoàng oanh oanh nắm lấy tay Trương Mộ Tình, năn nỉ. Chị Mộ Tình, nể tình là bạn đồng học, cho em một cơ hội đi. Hoàng oanh oanh đột nhiên đào góc tường của tập đoàn An Lập, đương nhiên không phải vô vị lợi. Cô muốn nhân cơ hội này để xí nghiệp tiêm kiệt bỏ vốn làm phim. Sau đó lợi dụng danh tiếng của Trương Mộ Tình. Chính mình cũng tham gia một vai. Thực hiện mục tiêu cá chết vượt long môn để thành danh Trương Mộ Tình là nữ diễn viên chính. Cô là con gái của nhà đầu tư lớn. Rất có khả năng trở thành nữ diễn viên số 2. Cứ như vậy cô có thể dựa vào sự nổi tiếng của Trương Mộ Tình để tìm kiếm vận may. Trương Mộ Tình ngấm vi một chút cười nói. Để chị suy nghĩ đã. Đêm nay chị sẽ ở khách sạn này. Lát nữa tan tiệc Em đến phòng chị. Chúng ta sẽ nói chuyện Suy tính của Hoàng Oanh Oanh Đương nhiên Trương Mộ Tình thừa hiểu Chỉ là đối với Trương Mộ Tình Ai ra giá cao thì chọn người đó Cô cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường Hai cô cười nói đi tới Bành Viễn Trinh cũng điềm tính đi tới Trương Mộ Tình trông thấy Bành Viễn Trinh Lế độ dừng chân Nhìn hắn gật đầu Mỉm cười nói Xin chào Bành Viễn Trinh mỉm cười đáp lại, rồi đi lướt qua À này, Hoàng Oanh Oanh, người vừa rồi là ai vậy? Trương Mộ Tình thuận miệng hỏi một câu Hoàng Oanh Oanh cười Là bạn của anh em, hình như là trưởng phòng ở ban tuyên giáo Trưởng phòng Trương Mộ Tình kinh ngạc Cuộc gặp gỡ đó chỉ là tình cờ và thoáng qua Bành Viễn Trinh cũng không để ý lắm Trương Mộ Tình rất nổi tiếng Người lại xinh đẹp nhưng đối với hắn không quan trọng Hắn không phải fan hâm mộ cô Đối với ngôi sao giải trí này Phải nói thật là không có hứng thú Cũng không có thiện cảm Giới giải trí vàng thao lẫn lộn quy tắc ngầm hoành hành Mức độ quá sâu Những nữ diễn viên như thế này có mấy người tốt Bành viễn Trinh không thể ngờ Cuộc gặp gỡ bất ngờ và ngấu nhiên với chương mộ tình Sau này lại dẫn đến những va chạm nảy lửa Từ đó ẩm ý lên những xì căng đan bịa đặt Khiến tạo ra những sóng gió Thậm chí khiến phùng lão nổi cơn lôi đình Trở lại phòng ăn Hoàng Oanh Oanh vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn Vì gặp gỡ thần tượng Trương Mộ Tình Và đạt được thỏa thuận bí mật với cô ta Cứ luôn miệng nói với Tống Quả và Hoàng Đại Long về Trương Mộ Tình Mặt mày hớn hở Thái độ khác thường Khiến tống quả hơi ngẩn ngơ. Bành viễn trinh thương hại nhìn tống quả. Thầm nghĩ. Anh yêu một người khao khát trở thành nữ diễn viên nổi tiếng như vậy. Có thể đoán được kết cục trong tương lai. Một cô gái yêu thích ánh đèn sân khấu. Chạy theo phấn son và hoa tươi vây quanh. Làm bình hoa thì có thể. Chứ không thích hợp với một cuộc sống gia đình bình thường. Tống quả cứ si mê như vậy. Sẽ không có bất kỳ kết quả nào. Hơn nữa, cho dù là hoàng oanh oanh đồng ý chung sống với cậu ta thậm chí là chịu lấy cậu ta Tống bính nam cha cậu ta cũng không chắc sẽ cho phép Nhưng trong lòng bành viễn trinh cũng thừa hiểu Tống quả đã yêu sâu nặng đến mức không thể tự kiềm chế Mình có nói gì đi nữa Cũng không ăn thua Chỉ có thể chờ y tự tỉnh ngộ và quay đầu lại thôi Hoặc là Nếu một ngày nào đó hoàng oanh oanh thật sự thành công Trở thành ngôi sao trong làng giải trí Lúc ấy tống quả cũng phải buộc lòng chặt đứt sợi tơ tình này Bành viễn Trinh nhìn tống quả trong lúc vô tình Nhận thấy một tia chua sót trong đôi mắt cậu ta Bành viễn Trinh chợt hiểu Thì ra không phải tống quả si ngốc Hẳn là trong lòng đều đã biết rõ Nhưng rõ ràng cậu ta biết núi có hổ Mà vẫn lên núi không khống chế được tình cảm của bản thân Hoàng oanh oanh lại chạy ra ngoài Cô chủ động đến chỗ trương một tình kính sợ, lôi ghéo làm quen. Tống quả im lặng ngồi đó, tâm trạng có phần u án. Bành viễn trinh vỗ vai tống quả nhẹ nhàng nói. Người anh em, nghĩ thoáng một chút, tôi thấy cô ấy không thích hợp với anh. Nếu còn có thể buông buông sớm một chút để sau này khỏi phải đau khổ nhiều hơn. Tống quả buồn bã. Tôi biết. Nhưng tôi không bỏ xuống được Thật sự không bỏ xuống được Tống quả hơi thống khổ giơ tay ôm đầu Bành viễn trinh lắc đầu Hoàng đại long dơ chén rượu Cười ha ha Hai vị nói cái gì vậy Tôi nghe là lạ Cậu Tống cậu đừng vội Lát nữa về nhà tôi sẽ ngả bài với con nhỏ Hoàng Oanh Con bà nó Cậu Tống coi trọng nó là nó có phước lắm rồi Tôi sẽ mắng cho nó một trận Cậu đừng gấp Từ từ sẽ được thôi. Bành viễn Trinh không nói gì. Đột nhiên tống quả ngẩn lên nhìn Hoàng Đại Long, hung hăng nâng chén, nói. Nào uống rượu, uống rượu đi cùng ly. Nói xong tống quả uống cạn một hơi. Đây là rượu trắng nồng độ cao, Hoàng Đại Long hoảng sợ, cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tống quả đã uống cạn y không dám từ chối. Khi Hoàng oanh oanh kính rượu trở về. Tống quả và hoàng đại long đắt liên tục chén chú Chén anh tới 5 lần Bắt đầu say mềm Ai không uống là đồ là chấm thang Hoàng đại long Ngươi là đồ chó Dám chơi xấu ta Ta đập chết ngươi tống quả thất tình Lại uống nhiều rượu Say mềm Rốt cục lột bỏ chiếc áo khoác có giáo dục Lộ ra một mặt chân thật của bản tính lâu nay vẫn ấm xấu Hoàng oanh oanh vừa mới bước vào cửa Hoàng Đại Long liền vỗ bàn đánh sầm một cái Trừng mắt nhìn Hoàng oanh oanh mắng to Con bé xấu xí kia Không lể mặt bố mày đây à Chạy đi đâu Lại đây xin lỗi cậu Tống mau Hoàng oanh oanh nhớ mày trách cứ Anh, anh đùa giỡn cái gì vậy Thôi được rồi Đừng uống nữa Đi xuống nghỉ ngơi đi Bành viễn Trinh đứng dậy Vỗ vai Tống quả Đứng lên Đi nào cũng may Hoàng Đại Long đã đặt trước phòng ở đây Bành Viễn Trinh vội gọi Hoàng Oanh Oanh và nhân viên phục vụ Đưa hai người vào phòng ở lầu dưới Giang ship ồn thoảng Bốn bóng đèn lớn Vốn ước định là sau khi uống rượu xong thì sẽ đi hát thư giãn một chút Nhưng kết quả là hai vị này say mèn Không cần nói đến ca hát, ngay cả tản bộ cũng không nổi Bành Viễn Trinh không ở lại khách sạn Chỉ nói với Hoàng oanh oanh một tiếng Dặn cô chăm sóc Hoàng Đại Long và Tống Quả Sau đó rời khỏi khách sạn Tân An về nhà ngủ Khi hắn về đến nhà thì đã hơn 11 giờ khuya Nên tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ ngay Vì buồn ngủ nên hắn ngủ thẳng một giấc đến 10 giờ sáng hôm sau Lúc này không còn ngày nghỉ Tết âm lịch nữa Nhưng ngày mùng 5 và mùng 6 lại là hai ngày cuối tuần Lên cơ quan cũng chẳng làm gì Ngày làm việc chính thức sẽ bắt đầu vào mùng 7 Hai ngày thứ bảy và chủ nhật Bành Viễn Trinh ở nhà xem tivi đọc sách Mệt thì ngủ qua hai ngày tự do tự tại Buổi sáng ngày mùng 7 Bành Viễn Trinh dậy sớm đi làm Bởi vì vừa mới Tết xong Nên người đến cơ quan sớm cũng không có nhiều Bành Viễn Trinh mở cửa phòng làm việc Bắt đầu thu dọn vệ sinh Sau khi hắn dọn dẹp xong Thì Vương Na và Mã Tử mới bước vào văn phòng Nhìn thấy bành viễn trinh Vương Na cười nói Trưởng phòng bành chúc mừng năm mới Tiếng gọi trưởng phòng bành Vương Na gọi thật là tự nhiên Còn Mã Tử thì muốn hét lên một tiếng viễn trinh Nhưng đột nhiên nhớ đến thân phận hiện tại của bành viễn trinh đắc khác Là lãnh đạo trực tiếp của mình Cảm thấy xấu hổ nhẹ nhàng nói Trưởng phòng bành chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới mọi người. Tôi nghỉ phép đến thủ đô công tác của phòng phiền hai người quá. Bành viễn trinh khách sáo nói. Nhưng khách sáo thì khách sáo. Mã tử cũng đọc được trong lời nói của bành viễn trinh một nghệ thuật lãnh đạo. Y trong lòng thở dài biết rằng từ nay về sau Y không thể khoác tay bá vai với bành viễn trinh được nữa. Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Lãnh đạo không chỉ là cách xưng hô mà còn là một chức quan và một cương vị. Ai đã đến vị trí đó rồi thì đều hình thành một loại khí thế vô hình Bành viễn trinh đã nhìn ra sự vắng vẻ của mã tự Nhưng hắn chỉ có thể làm bộ như không thấy Nếu hắn đã ngồi ở vị trí trưởng phòng Thì phải thể hiện được chức quyền và trách nhiệm của một trường phòng Nhất định phải tạo được uy tín cơ bản Nếu vẫn cứ sống như trong quá khứ Cãi nhau ẩm ý với mã tự khẳng định là không được Thân phận khác nhau biểu hiện tự nhiên sẽ khác nhau Một lát sau, Gia Cát Cấu cũng bước vào, đối với Gia Cát Cấu mà nói, vào làm việc ở phòng tin tức, giống như là chiến đấu trên chiến trường, cứ muốn có cảm giác thoát đi. Gia Cát Cấu cảm thấy trước mặt người khác mình không ngầm đầu lên được, bằng kinh nghiệm lý lịch của mình, không ngờ lại bị một tên tiểu tử công tác chưa đầy năm đánh bại. Thua thì thua, có muốn điều đi tạm thời cũng không có khả năng Chỉ có thể kiên trì tiếp tục ở lại phòng tin tức Ra các cấu cúi đầu đi vào văn phòng Qua loa thu dọn vệ sinh trên bàn làm việc của mình Sau đó vội đầu vào tờ tạp chí Suốt cả một buổi sáng y không nhúc nhích một chút nào thậm chí đầu cũng không ngầm lên Bành viễn chinh quét mắt nhìn y một cái trong lòng âm thầm cười lạnh Hắn nhìn đồng hồ, thấy đã 11h30 phút trưa Liền đứng dậy cười nói Mọi người, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên trong năm mới Vẫn còn không khí Tết Trưa nay chúng ta ra ngoài liên hoan một chút Vương Na lập tức đồng ý Tốt tốt, mã tử cũng cười nói Kỳ thật thì buổi chiều cũng không có mấy ai đi làm Phỏng trừng các bộ môn khác đều đã liên hoan trưởng phòng bành tôi nghĩ như vậy Chúng ta góp tiền lại Mỗi người 30 đồng cũng đủ ăn một bữa cơm Không cần, tôi mời mọi người Bành viễn trinh cười Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian Vương Na và Mã Tử lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc Gia Cát Cấu cười hì hì Tôi không đi đâu Tôi hôm nay trong nhà có chút việc Tôi xin phép về trước Nói xong, Gia Cát Cấu đứng dậy bỏ đi Bành viễn trinh thản nhiên cười Cũng không giữ Gia Cát Cấu lại Có vài thứ cần phải đối mặt với sự thật Nếu Gia Cát Cấu không thể mau chóng điều chỉnh tâm tính Thì Y không thể ở lại phòng tin tức Bành Viễn Trinh sẽ hướng lãnh đạo đề xuất Yêu cầu đem Y rời khỏi phòng tin tức Chỉ có hai kết quả này mà thôi Lấy danh tiếng của Bành Viễn Trinh hiện nay trong hệ thống tuyên truyền Gia Cát Cấu đã mất đi tư cách chiến đấu với Bành Viễn Trinh Song Phương đã không còn nằm trên một chục nữa Bành Viễn Trinh và Mã Tự Vương Na ba người rời khỏi tòa nhà làm việc Đang muốn đến quán ngũ phúc ăn liên hoan thì thấy Cung Hàn Lâm đang dắt xe đạp Làm như phải về nhà ăn cơm chưa Bành viễn trinh khô to Lão lãnh đạo, chủ tịch Cung Cung Hàn Lâm cười tùm tìm, dắt xe đạp đến Trưởng phòng bành, mọi người đi ăn cơm ạ Đúng vậy, nhân dịp năm mới, mọi người tổ họp một chút Lão lãnh đạo buổi trưa cũng không có việc gì cùng nhau tham dự nhé. Bành viễn trinh chân thành mời. Cung hàn lâm do dự một chút rồi gật đầu cùng với ba người bành viễn trinh đến quán ngũ phúc đối diện. Đáng tiếc là bọn họ đến hơi chậm. Quán ngũ phúc đã sớm kín hết chỗ. Tất cả đều là nhân viên của các bộ môn trong thành ủy. Bốn người lại lui ra ngoài cảm thấy có chút mất hứng. Bành viễn trinh ngẫm nghĩ một chút cười nói. Chúng ta đến khách sạn Tân An đi, nơi đó hẳn là còn chỗ Cung hàn lâm nhớ mày Khách sạn Tân An Chỗ đó dường như rất đắt tiền Mã tử thì không nói gì Từ lần ăn cơm ở khách sạn Tân An trước Mã tử mơ hồ đoán ra dường như bành Viễn trinh có được thẻ khách viên Có thể ý tên mà không cần trả tiền mặt Vương Na cười đầy thâm ý Được đấy, chúng ta đến khách sạn Tân An đi Chủ tịch cung trưởng phòng bành mời khách không cần phải tính bao nhiêu tiền mã tử anh gọi taxi đi Bốn người ngồi xe đến khách sản Tân An Vừa mới vào cửa thì bành viễn trinh chợt nghe phía sau truyền đến giọng nữ trong trèo vui mừng Bành viễn trinh trưởng phòng bành Bành viễn trinh quay lại Thấy cô bạn học ở lớp cán bộ tập huấn lý tuyết lến mặt một chiếc ao hoát màu vàng nhạc Nét mặt tươi cười như hoa Đứng đằng sau cách đó không xa Bên cạnh Lý Tuyết Yến còn có một trành thanh niên thân hình cao lớn Mái tóc cuối cua Nhìn qua thấy là người thông minh tháo vát Lý Tuyết Yến Bí cư Lý, xin chào chúc mừng năm mới Bành Viễn Trinh mỉm cười bước qua bắt tay với Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến vừa bắn tay với Bành Viễn Trinh vừa cười hì hì Bành Viễn Trinh, chúc mừng năm mới Không nghĩ là anh vừa mới đề bạc lên chức phó phòng thì trong nháy mắt đã thang tiến thành trưởng phòng. Lý Tuyết Yến thở ra một cái. Sự thật chứng minh quan điểm của anh là chính xác. Xem ra tôi nhìn nhận vấn đề rất hạn hẹp, tầm nhìn không rộng, không đặt vấn đề suy xét ở độ cao. Tôi thật sự rất bất ngờ, bài văn của anh ở lớp tập huấn không ngờ lại khiến cho lãnh đạo Trung ương rất coi trọng. Lý Tuyết Yến trong mắt hiện lên sự hâm mộ. Bành Viễn Trinh mỉm cười, không đáp lời Lý Tuyết Yến mà hỏi lại. Bí thư Lý cô tới đây dùng cơm à? Vừa lúc chúng tôi cũng đến đây liên hoan chi bằng ngồi cùng nhé. Bành Viễn Trinh vốn chỉ khách khí một tiếng, cũng không lường trước Lý Tuyết Yến lập tức đồng ý ngay. Được, có thể cùng với lãnh đạo của ban tuyên giáo thành ủy dùng cơm là vinh hạnh cho cán bộ ở nông thôn chúng tôi. Thấy cô như thế, chàng thanh niên đứng bên cạnh có chút khó chịu. Do khan 2 tiếng Lý tuyết đến quay đầu lại nhìn y thản nhiên cười nói Đến đây tôi giới thiệu mọi người một chút Đây là bạn học đại học của tôi Cao Ý Tuyên Hiện tại đang công tác tại Ủy ban Kinh tế Thương mại Cao Ý Tuyên Vị này chính là người mà cả nước đang chú ý Bành Viễn Trinh trưởng phòng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy Cao Ý Tuyên thản nhiên cười bắt tay Bành Viễn Trinh Ngưỡng bộ xanh tiếng đắt lâu Xin chào trưởng phòng bành, tôi công tác tại Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh Về sau, nếu trưởng phòng bành có cơ hội đến tỉnh nhất định phải đến chỗ tôi đấy nhé Cao ý tuyên thái độ chưa nói đến là nhiệt tình, nhưng cũng chưa thể nói là lãnh đảm Người này ngôn hành cử chỉ nho nhã, lễ độ, nhưng trong đó lại lộ ra một cấu ngạo khí Bành viễn trinh điều đầu tiên cảm giác, người này nhất định là con cháu cán bộ cao cấp Tuy nhiên, Bảnh Viễn Trinh cũng không để trong lòng. Hôm nay chỉ là tình cờ gặp mặt, về sau ai biết có gặp lại nhau không. Kỳ thật vẫn là người lạ, không cần quá để ý. Bảnh Viễn Trinh giới thiệu cho Lý Tuyết Yến và Cao Ý Tuyên cung Hàn Lâm, Mã Tử và Vương Na. Rồi sau đó cùng vào phòng ăn cơm. Cao Ý Tuyên trong lòng rất buồn mực. Y tử xa đến đây, đơn giản là muốn ở riêng với Lý Tuyết Yến, Nhân dịp năm mới nâng cao một chút cảm tình Kết quả là gặp bốn cái bóng đèn này Mà y còn nhìn ra được Lý Tuyết Yến không ngờ còn rất có hào cảm với cái tên Bành Viễn Trinh kia Điều này làm cho y trở nên cảnh giác Bành Viễn Trinh đang muốn ngồi xuống chỗ chủ xị Nhưng lại bị cao ý tuyên đoạn trước Y liền ngồi xuống chiếc ghế cười nói Hôm nay tôi mời khách Về sau tôi sẽ còn thường xuyên đến thành phố Tân An Tất còn nhờ đến các vị Xin chiếu cố nhiều Bành viễn trinh bất đắc dĩ phải ngồi một bên Người này cố nhiên giọng khách áp giọng chủ Rồi lại nho nhã lễ độ nói lời khách sáo Hắn cũng khó mà nói cái gì Lẽ ra hiện tại mọi người cung hàn lâm là chức vụ cao nhất Hẳn là nên để cung hàn lâm ở vị trí khách quý Nhưng trong mắt cao ý tuyên chẳng có đem đám người bành viễn trinh để vào Căn bản là không quan tâm đến cung Hàn Lâm Mà trực tiếp gọi Lý Tuyết đến ngồi bên cạnh hắn Lý Tuyết đến nhú mày cười nói Chủ tịch cung xin mời ngài ngồi Cung Hàn Lâm cũng là kẻ lói đời Làm sao mà không nhận ra cao ý tuyên ngoài miệng thì khách khí Nhưng trong lòng lại không để người nào vào mắt Trong lòng cũng có chút mất hứng Nhưng ông cũng không biểu hiện ra ngoài Nếu biểu hiện thì lại càng mất hứng hơn Nên đành kiên trì đến cùng Cung hàn lâm thoát tay cười nói Chúng ta chỉ là tùy tiện ăn một bữa cơm Không cần phải nghiêm túc như vậy Ngồi chỗ nào cũng được Bí thư lý cô tùy ý đi Cung hàn lâm nói xong Thì ngồi xuống chiếc ghế gần đó Lý tuyết yến có chút xấu hổ do so dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh cao ý tuyên Ai đánh mặt ai Cung Hàn Lâm là lão lãnh đạo của phòng tin tức Lại là khách Bành Viễn Trinh mời đến ngày hôm nay Hơn nữa, cấp bậc lại là phó huyện Ở thành phố Tân An cũng được xem là nhân vật số 1 Ngoài ra, rước bỏ cấp bậc không nói Thì ông vẫn là một đồng chí lão thành Cao ý tuyên không tôn trọng Cung Hàn Lâm Bành Viễn Trinh trong lòng có chút mất hứng Nhưng lại không biểu hiện ra ngoài Hôm nay tình cờ gặp mặt Lý Tuyết Yến và Cao Ý Tuyên. Rồi cùng ăn một bữa cơm. Mình chính là khách thì chỉ nên bày ra tư thế của một người khách. Dù sao chỉ là một bữa cơm, sau đó thì mỗi người đi một hướng. Trước mặt người lạ không cần tỏ vẻ như thế. Tuy Bành Viễn Trinh không biểu hiện ra ngoài, nhưng Vương Na trong long lại rất phản cảm. Khuyết điểm của cô là hám giàu, hám hưởng thụ. Nhưng ưu điểm của cô lại là nhanh mồm Nhanh miệng Không có ý xấu sau lưng người khác Căn bản mà nói Vương Na cũng không phải là một cô gái xấu Nhiều lắm là dựa theo giá trị truyền thống Thì cô không phải là một hiền thây lương mấu Vương Na ngồi một chỗ Càng lúc càng xem cao ý tuyên không vừa mắt Nhưng thân phận của cô ra sao chứ Bành viễn trinh là lãnh đạo Cũng chưa nói cái gì Cô tất nhiên cũng không thể đi quá giới hạn Vì thế liền cố gắng kiềm chế Nữ nhân viên phục vụ đưa thực đơn qua Cao Ý Tuyên cười sang sảng đẩy thực đơn ra chính giữa bàn Mọi người xem qua đi thích ăn cái gì thì gọi cách nấy Tôi cũng không rõ lắm khẩu vị của mọi người Mọi người cứ tùy ý gọi Cao Ý Tuyên vừa rút lời thì Vương Na lập tức tiếp nhận cười hì hì nói Nếu anh Cao đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không khách khí Vương Na cả ngày ra vào khách sạn Tân An Đối với giá cả ở đây đều nắm trong long bàn tay Làm sao cần nhìn đến thực đơn Cô trực tiếp nhìn về phía nữ nhân viên phục vụ Gọi đồ ăn thật nhanh Cô gọi những món ăn đắt tiền nhất khách sạn Tân An Một hơi mười mấy món Hơn nữa xem tư thế kia còn muốn tiếp tục kêu thêm Bành Viễn Trinh nhếu mày trừng mắt nhìn Vương Na. Không thích Cao Ý Tuyên là một chuyện, nhưng lộ liếu như vậy thì đánh mất phong độ của mình. Được rồi, Vương Na, chúng ta ít người, cũng ăn không nhiều lắm. Đừng gọi nữa, Bành Viễn Trinh gõ gõ bàn. Vương Na cười hì hì, thè lưới, liền ngậm miệng lại. Cao Ý Tuyên cũng là người khôn khéo. Y liếc nhìn một cách thì liền nhìn thấy Vương Na. Tuy nhiên y là con cháu cán bộ cao cấp, từ nhỏ tiêu tiền như nước. Chỉ là một bữa cơm căn bản cũng chẳng tính là cái gì. Y coi thường không thèm để ý, cười vang nói. Đừng lo đồ ăn thì phải có đủ loại, dinh dưỡng phong phú. Nhân viên phục vụ, ngoại trừ những món ăn mà tiểu thư kia đã gọi, thì các người hãy mang món ăn ngon nhất ở đây ra. Chủ tịch cung trưởng phòng bành, hai người có hút thuốc không? Mau đem ba bao thuốc lá Trung Hoa cho chủ tịch cung và trưởng phòng bành thưởng thức Cao ý tuyên toát ra ngạo khí tiền nhiều thế lớn trực tiếp gọi ba bao thuốc lá Trung Hoa Nhìn qua thì hào phóng nhưng lại tương đương một sự ngục nhã và miệt thị Muốn làm mất mặt đám người bành viễn trinh Kỳ thật thì thuốc lá cũng không bao nhiêu tiền Thuốc lá Trung Hoa tuy rằng có giá cao nhất ở trong nước Nhưng mỗi bao chỉ khoảng mấy trăm đồng 3 ba bao thì khoảng hơn 1.000. ngàn Một bàn ăn cho dù cao cấp đến đâu cũng không vượt quá 2.000 đồng Hôm nay, vừa ăn vừa uống 4.000 nhân dân tệ là dư giả Dùng mấy ngàn đồng để làm mất mặt cái đám quê mùa này Chơi trội trước mặt Lý Tuyết Hến Cao Ý Tuyên vẫn cảm thấy rất đáng giá Hung hàn lâm nhớ mày Mã tử thì có chút khó chịu quay đầu đi chỗ khác Hung hăng đá một cách vào chân vương Nga dưới bàn Y thầm nghĩ bộ cô tưởng người ta là một gia cát cấu thứ hai ở phòng chúng ta sao Người ta cũng là con nhà quyền quý Cô muốn làm người ta khó chịu Kết quả là bị đánh vào mặt Chẳng phải là tự làm tự chịu sao Bành viễn Trinh có chút cam tức nắm chặt bàn tay Nhưng thật ra là có nguyên nhân Bởi vì vương na khiêu khích người ta trước Người ta phản kích trở lại Hắn liền cắn chặt răng làm bộ như không có nghe đến. Lý Tuyết Yến cảm nhận được bữa cơm này hơi có mùi thuốc súng. Nghĩ đến đây cô không khỏi có chút hối hận, không nên mang Cao Ý Tuyên cùng ngồi một chỗ với đám người Bạch Viễn Trinh. Cao Ý Tuyên là bạn học thời đại học của cô, vẫn theo đuổi cô liên tục không tha. Nhưng Lý Tuyết Yến đối với y một cảm giác cũng không có, chỉ xem như bạn học cũ. Không đối xử quá giới hạn khiến Cao Ý Tuyên không chịu nổi. Hôm nay, Cao Ý Tuyên đến Tân An mời cô ăn cơm Vừa lúc gặp Bành Viễn Trinh Cô muốn dùng đến phương thức này để tránh ngồi một mình với Cao Ý Tuyên Lý Tuyết Yến trong lòng cảm thấy xấu hổ Nhưng ngoài mặt thì Cao Ý Tuyên vẫn nho nhã lễ độ Làm cho người ta khó chịu nhưng vẫn không làm gì được Cao Ý Tuyên liếc mắt nhìn mọi người trong lòng cười lạnh Một đám quê mùa còn muốn trước mặt bố mày bay tiểu xảo quả thật là buồn cười. Suy nghĩ như thế, y liền cười nói: "A, mọi người uống rượu gì? Tôi nghĩ như vậy đi, nam chúng ta thì uống rượu trắng, còn nữ thì uống rượu vang." Cao ý tuy đang muốn bảo nhân viên mang rượu thì Vương Na đột nhiên nói chen vào: "Nhân viên phục vụ, mang đến hai bình Hennessy XO 8088, nhập khẩu từ Pháp. Nhất định phải có xuất xứ vào năm 50 đấy." Vương Na âm thầm liếc mắt nhìn bành viến trinh một cái Thấy hắn tuy sắc mặt âm trầm Nhưng không có ý phản đối Thì liền lớn tiếng nói Dùng ly thủy tinh chân dài đấy Nữ nhân viên phục vụ chỉ khoảng 17-18 tuổi Cô nghe vậy liền ngẩn ra Ngây người một lát rồi hướng Vương Na nhẹ nhàng hỏi Tiểu thư cô chắc gọi hai bình hen nếp si 8088 sao Nhân viên phục vụ thanh âm có chút hoài nghi và khiếp sợ Hai bình Hennessy So 8088 là sản phẩm trưng bày của khách sạn Mặc dù là để bán nhưng bởi vì giá rất đắt nên căn bản là không có người hỏi mua Chỉ trưng bày ở đại sảnh khách sạn Đây là loại rượu đứng đầu thế giới, số lượng cung ứng chỉ vừa đủ Nghe nói toàn thế giới chỉ bán có mấy trăm bình, mỗi bình có giá là 8808 Vương Na gọi hai bình vì cô biết khách sạn này cũng chỉ có hai bình mà thôi Đương nhiên Kỳ thật thì không ai có thể nói chính xác đến tổt cùng nó có phải là loại rượu danh tiếng nhất thế giới hay không Hay chỉ là mánh lưới của khách sạn Hai bình Hennessy So 8088 Hơn nữa lại là rượu nhập khẩu thì giá của nó sẽ khoảng gần 20 ngàn Thập niên 90 này Cũng tiền như rắc thì không hiếm thấy Nhưng ném hai chục ngàn vào việc uống rượu thì đừng nói là thành phố Tân An Mà ngay cả tỉnh Giang Bắc cũng rất hiếm thấy Bành Viễn Trinh tuy rằng sắc mặt không đổi nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Con rượu nhỏ Vương Na này quả thật là ác độc Còn về phần cung Hàn Lâm Mã Tử và Lý Tuyết Yến thì căn bản không rõ ràng lắm Còn tưởng rằng Vương Na chỉ gọi hai bình rượu ngon mà thôi Đã có một bàn ăn xa xỉ Đem thêm hai bình rượu tây Thì mọi người đều không có ý kiến gì Cao ý tuyên đuôi lông mày nhứng lên Y không biết Vương Na gọi hai bình Hennessy So 8088 này có giá trên trời Mà chỉ tưởng là hai bình Hennessy bình thường Y nhìn nhân viên phục vụ Vung tay lên Mang lên đi Chứ mang lên đi của Y vừa toát ra khỏi miệng Vương Na liền mỉm cười không hảo ý Cô dám gọi hai bình rượu này là bởi vì biết Bành Viễn Trinh đang giữ thẻ vi của Hoàng Đại Long. Mấy chục ngàn đồng tuy rằng không phải là ít, nhưng đối với Hoàng Đại Long thì cũng không tính cái gì. Cô không sợ hãi, chỉ muốn xem Cao Ý Tuyên bị chây cười mà thôi. Kỳ thật thì Vương Na chính là lòng dạ hẹp hỏi. Cô cố ý gọi vài món ăn đắt tiền, nếu Cao Ý Tuyên có phong độ bỏ qua thì cô sẽ không tiếp tục càn quấy. Nhưng Cao Ý Tuyên lại làm mất mặt Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm thì cái này Vương Na không thể chịu được So cái khác thì cô không dám Nhưng nếu so về rộng rãi thì ai có thể so với Hoàng Đại Long chứ Không phải muốn đánh vào mặt sao Vậy thì nhìn ai đánh vào mặt ai đấy Nữ nhân viên phục vụ kỳ thật là có chút chần chừ, Đến khách sạn Tân An ăn cơm kẻ có tiền cô gặp nhiều rồi Nhưng vẫn chưa có ai dám gọi hai bình rượu đó Bởi vì ai cũng biết rằng kia căn bản không phải là bình rượu mà chỉ là hai cái hố Cho dù là có tiền cũng không ai muốn nhảy vào hai cái hố đó Nữ nhân viên phục vụ đánh giá thật sâu cao ý tuyên vài lần Thấy thần thái đối phương không có gì đáng ngờ thì lúc này mới lắc đầu đi ra Nói thật Động đến hai bình rượu này nhất định phải được phó tổng giám đốc khách sạn Phê Duyên, không phải muốn lấy là lấy Không khí trong phòng rất nặng nề Đồ ăn không bao lâu sau đã được bày đầy trên bàn Đối mặt với bàn tiệc lớn như vậy nhưng lại không có mấy ai đồng đũa Sau một lúc, hai nữ nhân viên phục vụ thật cẩn thận ôm một hộp thật tinh xảo bước vào đặt lên trên bàn Mở hộp ra đó chính là hai bình Hennessy so 8088 Bốn phía của bình rượu còn bày hai cái ly chân dài Vừa thấy cái hộp này cao ý tuyên trong lòng đột nhiên nhảy rửng Sắc mặt thay đổi giống như là ăn phải dấm Không cần nói gì khác Chỉ nhìn cái hộp thôi là biết giá cả của nó như thế nào Y xuất thân nhà cao cửa rộng kiến thức rộng rãi Vừa nhìn là biết đồ vật này giá cả tương đối đắt Ngay cả chính mình cũng khó mà mua nổi hai bình. Nữ nhân viên phục vụ lấy hai bình rượu ra cho mọi người chiêm ngưỡng, sau đó cầm giấy chứng nhận của hai bình rượu đến chỗ Cao Ý tuyên ngồi. Quý đầu kính cần nói: "Quý khách, xin ngài xem qua một chút. Căn cứ vào quy định của khách sạn chúng tôi, hai bình rượu này tổng cộng là 17.616.000 nhân dân tệ. Mời ngài ký tên vào đây." Nghe vậy cao ý tuyên khóe miệng co giật Tay của y nâng lên rồi lại chậm rãi đặt xuống Dừng lại ngay tờ giấy trước mặt mình Ấm tượng đảo điên Ngoại trừ bành viễn trinh và vương na Những người còn lại khi nghe giá cả đều không kìm nổi hít sâu một hơi Dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chầm chầm vào hai bình rượu và cao ý tuyên Một câu cũng không nói nên lời Mã tử môi run run, không kìm nổi quay đầu sang nhìn Vương Na, mặt lộ vẻ không nói được gì. 17.000 đồng là khái niệm như thế nào? Là một năm thu vào một 10.000 hộ, tương đương với một công nhân của một xí nghiệp bình thường làm trong 6-7 năm trời. Hơn nữa còn phải là tuổi nghề cao như Mạnh Lâm. Cung Hàn Lâm là lãnh đạo cấp phó huyện, mà một tháng thu vào có mấy trăm đồng. Còn Vương Na và Mã tử thì thu vào càng ít hơn. Cao Ý tuyên sắc mặt trở nên rất khó coi Mấy ngàn đồng thì còn có ở đây Trong xe Santana của y có tiền mặt Đang đỉnh lát nữa bảo tài xế mang đến Nhưng vượt quá 10 ngàn đồng Thì không cần nói Ý không mang nhiều tiền Cho dù là có mang theo thì hôm nay trả số tiền nhiều như vậy Ý cũng cảm thấy ruột đau như cắt Cao Ý tuyên nét mặt âm trầm như nước Giờ phút này y hận không thể bóp chết Vương Na Người đàn bà này không ngờ lại đào một cách hú to và khiến y nhảy vào như vậy Nếu không ký thì nhân viên phục vụ và mọi người trên bàn sẽ nhìn y như thế nào Nhất là Lý Tuyết Yến lại đang ngồi bên cạnh Hôm nay không chỉ là quá mất mặt mà còn có thể khiến Lý Tuyết Yến xem nhẹ y Nhưng nếu ký thì y tạm thời lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Nữ nhân viên phục vụ lúc này dường như nhìn ra một chút gì đó trong lòng cảm thấy không thích thầm nghĩ. Nếu như sớm không có tiền thì đừng to mồm như vậy. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể tiêu phí được. Hiện tại thì tốt rồi. Hộp cũng đã mở ra, lui cũng không còn cách nào lui được nữa. Lý tuyết yến thở ra một cái, xấu hổ mỉm cười. Nhân viên phục vụ, rượu này có phải là rất quý không? 8.808.000 một chai, rượu các người bán là Mỹ Tửu ạ Nữ nhân viên phục vụ cười nói. Tiểu thư, giá này đã được niêm yết được trưng bày trong đại sảnh. Hơn nữa còn có giấy chứng nhận kiểm nghiệm của bộ môn chính phủ. Đây là loại rượu danh tiếng nhất thế giới. Toàn thế giới chỉ có mấy chai thôi. Khách sản chúng tôi cũng chỉ có 2 chai, vốn để làm chi bảo. Cô xem cái hộp này biểu hiện sự sang trọng của nó, có bể bằng pha le, ly rượu, vật phẩm trang sức. Lý Tuyết Yến lúc này sắc mặt đỏ lên. Không khỏi có chút xấu hổ nhìn Vương Na. Thầm nghĩ cô gái này quả thật là hơi quá đáng. Vương Na khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt không sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến tuy rằng là phó bí thư xã, thì trấn Được coi là cán bộ lãnh đạo cơ sở Nhưng trong mắt Vương Na cũng chẳng tính là cái gì Lý Tuyết Yến do dự một chút Nhẹ nhàng nói Nhân viên phục vụ thật ngại quá Chúng tôi không biết sửa lại đắt tiền như vậy Nên hôm nay không mang nhiều tiền Có thể mang ra ngoài được không Lý Tuyết Yến tuy rằng không thích cao ý tuyên Nhưng cao ý tuyên dù sao cũng là bạn của cô Sự tình ngày hôm nay do cô tạo ra cô không thể không vì cao ý tuyên mà giải vây. Nhân viên phục vụ lắc đầu nói. Tiểu thư, rất xin lỗi, không thể mang đi được nữa. Bởi vì hộp đã mở ra, mọi người nếu không lấy thì chúng tôi không thể nào trả lời lại cho khách sản được. Lúc trước tôi luôn mãi hỏi mọi người có phải là chắc chắn lấy hai chai rượu này hay không, và mọi người cũng đã xác định. Hiện tại thì rượu đã mang lên cô xem còn có chữ ký của phó tổng giám đốc chúng tôi Nhân viên phục vụ mang biên lai like cho Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến nhìn lướt qua tay có chút phát run Cao ý Tuyên lúc này sắc mặt lúc trắng lúc đỏ Y thật sự lúc này không thể khiến lái xe quay trở về tỉnh để lấy tiền Nhưng nhớ tới phải trả gần hai chục ngàn đồng Y cũng không cam lòng Đồng thời trong nhà mà biết được cũng không tha cho Y Bành viễn trinh mỉm cười hướng nhân viên phục vụ vẫy tay Tiểu thư để tôi thanh toán Nữ nhân viên phục vụ đi đến trước mặt bành viễn trinh Bành viễn trinh lấy bút ra Cuối người ký vào ba chữ bành viễn trinh thật to Sau đó thuận tay đưa ra thẻ khách vi cho nhân viên phục vụ Thản nhiên nói Được rồi cô đi đi Cảm ơn tiên sinh nữ nhân viên phục vụ cảm thấy mỹ mãn liền rời khỏi Cao ý tuyên xấu hổ đến mức muốn bỏ đi ngay Bành viễn trinh bỏ ra hơn hai chục ngàn đồng tương đương với việc đánh vào mặt y một cái Lý tuyết yến khiếp sợ nhìn bành viễn trinh trong lòng cảm nhận dĩ nhiên là khác Có tiền thì không tính là cái gì Cô cũng đã gặp kẻ có tiền Nhưng bành viễn trinh nhìn qua rõ ràng không giống như kẻ có tiền ăn chơi chắc táng Trên người hắn khí chất rất giản dị Đột nhiên lại biến thành con nhà giàu tiêu tiền như giác Hoàn toàn làm biến đổi hình tượng của hắn trong cảm nhận của Lý Tuyết Yến Cung Hàn Lâm cũng không tin vào hai mắt của mình Ông ta cảm thấy mình cũng đã đủ xem trọng bành viễn trinh Nhưng kết quả lại cho thấy nhiều đó phòng trừng vẫn chưa đủ Tiêu tiền như giác Có thể ở khách sạn Tân An ghi hóa đơn cũng không tính là cái gì Nhưng vì thế cũng đủ thấy bối cảnh bành viễn trinh rất không đơn giản Còn cái trong gia đình bình thường Dù có huyết đoán cũng không có thực lực như vậy Bữa tiệc tan giá trong không vui Cao ý tuyên ăn qua loa mấy miếng thức ăn Sau đó nói vài câu rồi bỏ đi Lúc này Lý Tuyết Yến cũng bất đắc dĩ đi cùng Hai người vừa đi xong Bành viễn Trinh chừng mắt nhìn Vương Na trách cứ nói Vương Na cô cũng quá đáng đấy Hai bình rượu này giống như một cái hố chôn người vậy Vương Na cười hì hì Trưởng phòng bành tôi chỉ là không quen Nhìn sắc mặt của loại người này Anh ta nghĩ mình lại ai vậy Là người ở tỉnh chạy đến thành phố chúng ta bày trò gì Nếu muốn sĩ diện Thì chúng ta cho anh ta một cơ hội vậy Đúng vậy Người như thế nên chỉ cho một fan Rất không lễ phép Chủ tịch cung nói thế nào cũng là lãnh đạo Hơn nữa còn là đồng chí lão Thành ít nhất sự tôn trọng Anh ta cũng không có Mã tử phù họa Những người trẻ tuổi các người Rất gàn quấy Cung hàn lâm trong lòng cảm thấy rất thoải mái Nhưng ngoài miệng lại cảm thán vài câu Trưởng phòng bành bảo nhân viên thu dọn ly Dù sao cũng không dùng đến Đến lúc đó miễn lại hóa đơn thôi Vương na cười Gọi nhân viên phục vụ đến Buổi sáng ngày hôm sau Không khí tết ở cơ quan đã giảm đi rất nhiều Bắt đầu khôi phục lại công tác như bình thường Buổi sáng Một vài phó trưởng ban đã bắt đầu triệu tập cuộc họp của nhân viên bộ môn do mình quản lý Đơn giản cường điệu Tết đã qua Mọi người hẳn là nên tập trung vào công việc Không thể có việc đi trễ về sớm nữa Sau khi cuộc họp kết thúc Bành viễn trinh đang muốn mở cuộc họp nhỏ ở phòng Bố trí một chút công tác sắp đến thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Lý tuyết yến không ngờ lại đến Bí thư Lý Mời vào bành viễn trinh mỉm cười, đứng dậy tiếp đón. Lý Tuyết Yến mỉm cười. Trưởng phòng bành, xin chào mọi người. Hờ, xin chào bí thư Lý. Mã tử lễ phép bắt chuyện với Lý Tuyết Yến. Còn Vương Na thì có chút lạnh lùng. Trải qua sự việc ngày hôm qua cô thì thật có ấn tượng không tốt với Lý Tuyết Yến. Cô cảm thấy người phụ nữ này không biết điều. Vô duyên vô cớ phá hỏng buổi tụ hội ngày hôm qua. Khiến mọi người cảm thấy mất hứng Cô gái này đến đây làm gì Chẳng lẽ Vương Na nhìn Lý Tuyết Yến Rồi lại nhìn sang Bành Viễn Trinh Như thoáng chút suy nghĩ Ra các cấu thì nhìn Lý Tuyết Yến Không lên tiếng Tiếp tục cúi đầu xem báo Bí thư Lý sao rảnh dối đến đây vậy Là đến cơ quan làm việc ạ Bành Viễn Trinh mang cho Lý Tuyết Yến Một cái ghế sửa Mời ngồi Sơ mơ à tử Rót cho bí thư lý một ly nước Lý tuyết yến ánh mắt lóe ra một tia kỳ dị Cô chợt cười nói Cảm ơn Là như vậy Trưởng phòng bành Thị trấn chúng tôi chuẩn bị xây dựng một khu công nghiệp Muốn ở thành phố thu hút đầu tư Đồng thời tập trung tuyên truyền một chút Tôi lần này đến đây hướng lãnh đạo ban tuyên giáo xin chỉ thị Trưởng ban tiền bảo tôi đến tìm anh Lý Tuyết Yến là phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch thị trấn Là nhân vật số 2 Đồng thời được phân công quản lý mảng văn hóa Giáo dục tuyên truyền và công tác đảng Haha cần tôi làm cái gì cô cứ nói thẳng Bành Viễn Trinh cũng không khách sáo trực tiếp vào vấn đề chính Đây là tính cách của hắn Chỉ cần đề cập đến chính sự và công tác Hắn sẽ không dây dưa làm gì Cơ sở làm việc không dễ dàng Là cơ quan bộ môn Nếu có thể giải quyết khó khăn cho cơ sở Hán tuyệt sẽ không từ chối Trưởng phòng bành là cây bút nổi tiếng của thành phố chúng ta Tôi đại diện cho chính quyền thị trấn Chân thành mời trưởng phòng bành và các đồng chí của phòng đến thị trấn Chúng tôi tham quan một chút Xem hoàn cảnh phát triển của chúng tôi như thế nào Coi như là thể nghiệm và quan sát dân tình Nếu có thể Tôi muốn mời trưởng phòng bành giúp chúng tôi một bài đưa tin Không biết trưởng phòng bành có thuận tiện hay ca Hơ, O, Nơ, G, V Lý tuyết yến chân thành hỏi Bành viễn Trinh trầm ngâm một chút Chúng tôi gần đây cũng không có công tác gì Bí thư Lý Để tôi sắp xếp công tác của phòng Đồng thời báo cáo với lãnh đạo phân công quản lý Xem ngày mai có thể dành thời gian để đi hay không Nếu được Phòng chúng tôi sẽ trợ giúp thì trấn của mọi người vận tác một chút, tuyên truyền đúng chỗ. Lý Tuyết Yến mừng rỡ, cười đứng dậy bắt tay bành viễn trinh. Cứ định như vậy đi. Có những lời này của trưởng phòng bành, tôi cảm thấy yên tâm trở về. Buổi sáng ngày mai, chúng tôi sẽ cử một chiếc xe để chở mọi người. Buổi trưa thì dùng một ít cơm rau ở thị trấn thử chút đồ ăn nông thôn và gà ăn mày. Bành viễn trinh tiến Lý Tuyết Yến ra cửa, Vương Na liền tiến đến trước bàn Mã Tự nhỏ giọng cười. Này, Mã tử anh nói người phụ nữ này có phải là coi trọng lãnh đạo chúng ta hay không? Ngày hôm qua vừa mới ăn cơm, hôm nay lại chủ động tìm đến cửa. Xem cô ấy cười kìa, vừa thấy cũng rất quyến rũ. Mã Tự nhớ mày, thầm nghĩ. Bộ cô nghĩ Lý Tuyết Yến lẳng lơ à? Có lẳng lơ thì cũng không bằng cô. Y hạ giọng nói: "Tôi thật ra cảm thấy Lý Tuyết Yến không tồi. Tuổi trẻ xinh đẹp, lại là cán bộ cơ sở, cùng với trưởng phòng là trời sinh một đôi." Xứng cái sấm vương nga muốn than thở vài câu thì thấy Bành Viễn Trinh quay lại, liền ngậm chặt miệng lại. "Thì Chấn Vân Thùy." Bành Viễn Trinh trở lại bàn làm việc của mình thu dọn văn kiện. Hắn lúc này đã chuyển đến chó ngồi chính sữa, cũng chính là chó ngồi của cung hàn lâm ban đầu. Tuy rằng bốn người một gian phòng, nhưng trưởng phòng ngồi chỗ nào, phó phòng ngồi chỗ nào cũng đều có quy tắc ngầm. Đây là quy định ở cơ quan, không thể ngồi loạn lên được. Quan trường chú ý nhất là cấp bậc và thứ tự. Ví dụ như lãnh đạo sắp xếp trình tự tham dự hoạt động công tổng ai đi ai ở đều có quy cũ, không thể lộn xộn Bành Viễn Trinh ngẩm đầu nhìn mọi người, cười nói Mọi người trước các công việc sang một bên chúng ta mở một cuộc họp nhỏ Vương Na buông chiếc điện thoại di động trong tay, còn Mã Tử thì ngẩm đầu lên Ra cát cấu cũng buông tờ báo, quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh Mặc kệ nói như thế nào, Bành Viễn Trinh vẫn là trưởng phòng y là phó phòng Quan cao một bậc đè chết người Lánh đảo chịu tập cuộc họp y cho dù có khó chịu cũng không thể không theo Nếu không thì chính mình khiến mình khó coi y trong lòng biết rất rõ Lấy địa vị của bành viễn trinh hiện nay ở ban tuyên giáo Căn bản là không gì phá nổi Từ lãnh đạo đến nhân viên bình thường đều tán thành năng lực công tác của hắn Nếu bản thân nghĩ cứ đối nghịch với bành viễn trinh thì kết cục xem như đã định Chi bằng cắn răng nhịn nhục một thời gian Sau đó tìm cơ hội chuyển đi Từ nay về sau chẳng bao giờ quan tâm đến sắc mặt của Bành Viễn Trinh Y thật rất hối hận Lúc trước chưa biết xảy ra vấn đề gì Lựa chọn phòng tin tức của Ban Tuyên Giáo Kết quả là gặp đối thủ như Bành Viễn Trinh Vừa rồi tôi đã gặp mặt trưởng Ban Tiền Trưởng Ban Tiền có nói rằng Tháng sau thành ủy muốn toàn bộ cơ quan chính đảng của thành phố Tham gia hoạt động quán triệt tinh thần bài nói chuyện của đại nhân vật trong chuyến Nam Tuần Phải do lãnh đạo chủ chốt giữ ấm xoáy Thành lập cơ cấu lãnh đạo Còn muốn phòng nghiên cứu thành ủy và đoàn giáo sư liên hợp thành một đoàn tuyên truyền Xâm nhập vào các cơ quan đơn vị Các xí nghiệp lớn quận huyện Trường đại học Cao đẳng để tiến hành tuyên truyền Nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho chúng ta là phối hợp với hoạt động tuyên truyền của thành ủy Trong một thời gian ngắn phải đưa tin về công tác tuyên truyền phần lời đẩy mạnh bầu không khí và tư tưởng tốt đẹp. Bành Viễn Trinh trầm rãi nói, ra các tấu đuôi lông mày nhướng lên. Cho dù là không muốn thừa nhận, nhưng y phải công nhận rằng Bành Viễn Trinh dường như trời sinh làm lãnh đạo. Các lời nói khách được phát biểu rất cẩn thận, giọng điệu thành thục, lão luyện. Đây không giống như một thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học, mà giống như một kẻ kinh nghiệm lỏi đời. Tôi suy xét một chút, Căn cứ tinh thần chỉ thị của thành ủy sắp tới Dựa theo bố trí tổng thể của lãnh đạo Kết hợp với hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền Luôn phiên tổ chức việc đưa tin Bành viễn trinh nâng tách trà lên nhấp một ngủm Tôi nghĩ một chút Chúng ta hẳn là nên thay đổi phương thức cứ ở nhà chờ đợi Chúng ta phải đi ra ngoài quan sát nhiều Thể nghiệm nhiều Viết thật nhiều Chúng ta tuy rằng là bộ môn nghiệp vụ quản lý Nhưng chúng ta kỳ thật cũng có chức năng sáng tác tin tức. Đương nhiên, chúng ta chẳng phải là phóng viên. Ý của tôi là, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phân công nhau đến các đơn vị. Mỗi người phụ trách một mảng cuối giờ trở về, xác định lại ý nghĩa tuyên truyền cùng kết nối với tòa soạn. Chúng ta ra đề mục, khiến phóng viên đi viết bài lấy tin, sau đó thẩm duyệt lại. Như vậy sẽ đỡ hơn một chút. Bành viễn trinh nói đến đây, hơi tạm dừng một chút. Những ngày nhàn hạ rốt cuộc đã chấm dứt Vương Na trong lòng đánh bột một tiếng Khói miệng giật giật Quả nhiên, ngay cả bành viễn trinh cũng khó mà tránh việc tân quan đốt lên ba đống lửa Hắn làm trưởng phòng Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra thành tích Để lãnh đạo nhìn thấy Tối thiểu phải làm cho trình độ công tác của phòng tin tức khác so với lúc xưa Vì thực hiện mục tiêu này Hắn không thể không tập trung tinh lực Mã tử tất nhiên là không sao Y trời sinh tính hiếu động Chỉ muốn chạy bên ngoài Chẳng muốn cả ngày mắc nghẹn trong phòng làm việc Ngồi trong văn phòng thật là khổ Cho dù là nhàn dối cũng không thể đi đâu Nhất định lúc nào cũng phải ngồi một chỗ Cho nên, ngồi văn phòng kỳ thật cũng là một kỹ thuật sống Không phải ai cũng có thể ngồi được Công nhân tại các xí nghiệp hầm mỏ cường độ lao động rất lớn Nhưng bảo họ ngồi văn phòng cả ngày thì bọn họ chưa chắc gì đã chịu được Hơn nữa, Vương Nga cũng không dám ra điều kiện với Bành Viễn Trinh Người khác không rõ lai lịch của hắn, nhưng cô thì khác Ra các cấu do dự một chút, nhưng đột nhiên mở miệng nói Ý tưởng của trưởng phòng mạnh thật ra rất tốt, tôi rất đồng ý Nhưng chúng ta chung quy vẫn là văn phòng, không thể cả ngày đều chạy bên ngoài hết Tôi cho rằng nên giữ một người ở nhà Đồng thời cũng phải hướng lãnh đạo phân công báo cáo rõ ràng, tránh cho lãnh đạo nghĩ rằng chúng ta muốn trốn tránh công việc. Tôi gần đây sức khỏe không được tốt lắm, tôi đề nghị được ở lại. Dựa theo quy luật bình thường, hẳn là lãnh đạo đều ở lại văn phòng điều khiển chỉ huy, còn nhân viên ở dưới thì phải chạy. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Ý kiến của đồng chí Sa Cát cũng là ý kiến của tôi, nhất định phải có một người ở nhà. Vương Na là nữ đồng chí, chúng ta nên chiếu cố một chút, để nữ đồng chí ở lại. Ở văn phòng có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng ta. Trưởng phòng bành thật sự là người tốt, biết thương hoa tiếc ngọc. Vương Na mừng như điên, không nghĩ tới bành viễn Trinh lại mở miệng lưu cô lại. Cô hưng phấn liên tục gật đầu thiếu chút nữa là không khống chế được, chạy lại ôm lấy bành viễn Trinh rồi. Bành viễn Trinh mỉm cười. Kỳ thật thì chẳng phải hắn chiếu cố vương na Mà là cảm thấy cô ta không hiểu biết nghiệp vụ Có súng cũng chẳng làm được gì Ngược lại còn đánh mất hình tượng của phòng tin tức Khiến người khác chế xéo Nói sau thì công việc của cô chính là ở nhà thống kê tiếp điện thoại Làm tốt công tác kết nối Như vậy là đủ rồi Ra cát cấu ngay lúc đó sắc mặt trở nên khó coi Y vừa rồi đã nói Gần đây sức khỏe không tốt Muốn ở lại Nhưng không ngờ Bành Viễn Trinh lại không để ý đến lời nói của y Y có chút cam tức nhìn Bành Viễn Trinh Lại nghe Bành Viễn Trinh nói Gia các sức khỏe không tốt Tạm thời cứ nghỉ ngơi 2 ngày Khi nào sức khỏe tốt thì lại đi làm Lúc đó cũng chưa muộn mà Cuối tuần tôi và Mã từ sẽ bắt đầu đầu tiên Lời Bành Viễn Trinh vừa thốt Gia các cấu rốt cuộc chẳng biết nói cái gì Bành Viễn Trinh làm trưởng phòng tiên phong đi trước y còn có thể nói cái gì hơn sau khi sắp xếp công tác xong Bành Viễn Trinh liền nhắc đến sự việc của thị trấn Vân Thủy của Lý Tuyết Yến Ngoài ra còn có hoạt động tuyên truyền cho thị trấn Vân Thủy cần chúng ta phối hợp một chút Trưởng Ban Tiền đã biết chuyện này Ý kiến của lãnh đạo rất rõ ràng Chúng ta là đơn vị cơ quan Phải có trách nhiệm giúp đỡ cơ sở ở dưới giải quyết khó khăn Cho nên, ngày mai chúng ta nên xuống dưới xem. Bành viễn trinh liếc nhìn Vương Na một cái. Vương Na, ngày mai cô đến ban tổ chức cán bộ, bảo họ sao cho chúng ta tài liệu. Mã tử, ngày mai anh theo tôi đi xuống đó. Ngày mai đến sớm một chút. Chúng ta đi sớm, bằng không thì xe cổ đông đúc trên đường sẽ khiến chúng ta chậm trễ thời gian. Mã tử liền gật đầu đồng ý. Sơ thị trấn Vân Thủy là một xã thị trấn của thành phố Tân An, nằm ở phía tây thành phố Sông Vân Thủy từ phía tây nam thị trấn Vân Thủy theo hướng tây chảy vào thành phố lân cận Trong thị trấn giao thông phát đạc, hệ thống đường sắt từ Tân An đi tỉnh đều đi ngang qua chỗ này Quốc lộ kéo dài từ nam chí bắc, là một đầu mối giao thông then chốt tương đối dày đặc Chính vì nguyên nhân như thế mà công nghiệp của thị trấn Vân Thủy khá phát triển Từ thập niên 80, xí nghiệp ở nông thôn mọc lên như nấm, nhưng quy mô đều không lớn. Nhưng thị trấn này cũng được xem là một thị trấn giàu có. Được xưng là một thị trấn có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Tân An. Đây chính là thị trấn mấu chốt trong việc quy hoạch khu công nghiệp của thành phố. Sáng sớm, thị trấn Vân Thủy đã phái một chiếc xe Toyota màu đen đến đón Bành Viễn Trinh và Mã Tự. Rồi quay đầu chạy về phía thị trấn Vân Thủy. Một thị trấn đương nhiên là không thể có loại xe sang trọng như vậy Nhưng đây là chiếc xe do một ông chủ xí nghiệp tài trợ Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói thì đây là vi phạm quy định Chỉ có điều quy định của chính quyền cơ sở cũng không rõ ràng Đối mặt với việc này thì cũng là mắt nhắm mắt mở Chiếc xe Toyota rời khỏi thành phố Tân An theo đường hướng Tây Rất nhanh tiến nhập vào địa phận thị trấn Vân Thủy Xuyên qua cửa kính xe Bành Viễn Trinh nhìn thấy hai bên đường là các xí nghiệp nhỏ như nhà máy cán thép. Nhà máy khôn đúc. Nhà máy sản xuất máy bơm nước. Nhà máy sơn. Làm người ta hoa cả mắt. Vơ hắn trong lòng có chút cảm thán. Người khác thì không biết, nhưng là người tái sinh. Hắn biết 3 năm sau thì trấn Vân Thủy sẽ không còn tồn tại. Dưới bối cảnh kinh tế hừng hực khí thế vào giữa thập niên 90. Thành phố Tân An. Thông qua chỉnh thể quy hoạch Ở sao lộ phía bắc Tân An đã thành lập một khu kinh tế kỹ thuật hiện đại cao cấp mới Cấp bậc hành chính cung cấp với khu trực thuộc huyện Còn ở phía tây thành phố Tân An thì thành lập một khu Tân An mới Đem thị trấn Vân Thủy nhét vào đó Sau 10 năm, khu xây dựng trọng tâm của thành phố Tân An rời khỏi phía tây Thị trấn Vân Thủy trước mắt chính là đoạn đường Hoàng Kim sau này của khu mới thành phố Tân An Đối lập hoàn toàn với khu cũ ở phía đông thành phố Đương nhiên, đây là chuyện sau này Bành Viễn Trinh cảm giác, sau khi tái sinh, lịch sử dường như xảy ra một số thay đổi nhỏ Thị trấn Vân Thủy có thể trở thành một khu đường mới hay không thì còn rất khó nói Bởi vì bí thư thành ủy đương nhiệm Đông Phương Nham không phải là bí thư thành ủy trong trí nhớ kiếp trước của Bành Viễn Trinh Một lãnh đạo một ý nghĩ, một lãnh đạo một phong cách Có người cấp tiến, có người vững vàng, có người thích đổi mới, nhưng có người lại bảo thủ không chịu thay đổi. Đông Phương Nham có chiến lược như thế nào thì chưa biết trước được. Ô tô tiến vào tòa nhà làm việc của thị trấn Vân Thủy. Lý Tuyết Yến và một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi cùng với một đám cán bộ chờ sẵn ở cửa. Mã tự nhìn Lý Tuyết Yến mặc chiếc áo khoát màu vàng cũ kỹ thì kinh ngạc nói. Trường phòng, anh xem không ngờ Lý Tuyết Yến lại có cách ăn mặc như vậy Một cô gái mặc chiếc áo khoác như vậy chẳng khác gì mấy cô gái ở nông thôn Bành viễn trinh mỉm cười, nhìn Lý Tuyết Yến nói Có gì đâu, cô ấy cả ngày làm việc ở thị trấn Không tránh việc phải chạy ra bên ngoài Khẳng định là không thể ăn mặc cầu kỳ được Nếu không thì nhìn rất kỳ cục Tuy nhiên, nói thì như vậy, nhưng cách ăn mặc của Lý Tuyết Yến vẫn gây một ấm tưởng sâu sắc với bành viễn trinh. Từ một chi tiết nhỏ có thể đoán ra tác phong và phẩm hạnh của cán bộ đó. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tuyết Yến là một cô gái xuất than khá nhưng lại chịu ở lại nông thôn thì quả thật không phải là không có lý do.